Lời trong lời ngoài, đều đem thượng quan một nhà mắng đi vào, nhưng lại không phải minh điểm danh, làm cho bọn họ trong lòng đều nghẹn một hơi, phát tiết không ra. Chương 43 không biết nên khóc hay cười. Linh huyên cố ý liếc liếc mắt một cái thượng quan vinh an, thấy hắn sắc mặt tâm trầm, mới quay lại đầu, nhìn đại môn, sâu kín tiếp tục đi xuống nói, này dù sao đều là nhận người mơ ước, vậy chính đại quang minh làm nhân ra nhìn xem, ai được tiên cơ, ai liền vân ra đi. Cái gì? Tiêu thị vừa nghe, lập tức hoảng h Cái gì che lấp đều không có, đứng lên khẩn trương hề hề chất vừa nói, Huyên nhi, ngươi cái này là muốn đem cha mẹ ngươi lưu lại gia nghiệp đều chắp tay làm người sao. Kia chính là thượng con gia, ai đều không thể được đến. Nhìn tiêu thị như vậy, Linh Huyên cảm thấy chính mình mới là cướp đi nhà nàng bảo bối người, luôn có loại không biết nên khóc hay cười cảm giác. Theo chân bọn họ người như vậy, thật sự vô pháp nói cái gì, đại khái chính mình mặc kệ nói cái gì, đều sẽ cảm thấy chính mình trong tay đều là bọn họ đi, rất là đúng lý hợp tình. Đều không cảm thấy trộn ra, Bằng không đâu Mỡ nhưng có biện pháp bảo vệ tốt vân ra hết thảy. Linh huyên sâu kín hỏi Trong giọng nói mang theo đầy cói lòng tò mò Tiêu thị rất muốn trả lời nói Giao cho chúng ta bảo quản Khẳng định sẽ càng ngày càng tốt Chính là nàng cũng là biết đến Trước mắt vân linh huyên tuy rằng tuổi còn nhỏ Chính là cực kỳ giống thượng quan viện Cực kỳ xảo quyệt Không hảo lừa gạt liền ninh mày chậm chạp trả lời không ra Chỉ là tiêu thị trả lời không ra Có người có thể thay thế nàng trả lời. Vân Linh Huyên, ngươi là ngu ngốc vẫn là ngốc từ đâu? Cha ta là ngươi thân cứu cứu, ngươi tưởng giữ gìn trụ Vân gia hết thảy, tìm ta cha là được, hắn chính là trong kinh thành làm quan, liền các ngươi Vân gia vài thứ kia, có thể hộ không được sao? Thượng quan Vinh An là hoàn toàn bị thượng quan vợ chồng cấp sùng hư, nói chuyện không trải qua đại não, thường xuyên gây chuyện thị phi. Linh Huyên tự nhiên biết thượng quan Vinh An người này, kiếp trước, hắn làm nhiều ít sự tình liên lụy chính mình, chính là chính mình là có chuyện không thể nói chỉ có thể yên lặng nén giận vì chính là một nhà an bình. Chính là, nay hết thảy lại làm sao không phải thượng quan Vân Lam quỷ kế đâu. Biểu ca nói rất đúng chơi, ta nếu là thật sự đem Vân Gia giao cho cứu cứu, kia trí Vân Phủ nhân vi chô nào đâu. Nơi này là Vân Gia, cũng không phải là thượng quan Gia Linh Huyền trong giọng nói có xưa nay chưa từng có kiên định. Huyên Nhi nói lời này, biểu tỷ liền không thích nghe thượng quan Vân Lam thấy nàng đem nói như vậy khó nghe, liền giả vờ không vui nói. Ta cao ý tứ là vì ngươi bảo vệ vân gia hết thảy, như thế nào liền biến thành thượng quan gia muốn mơ ước vân gia hết thảy, đem bọn họ biến thành thượng quan gia đâu. Liên tính là có, cũng không thể nói thẳng ra tới. Linh huyên nhìn thượng quan điên lam, cảm thấy rất muốn ngửa đầu cười to, này thật đúng là chính là làm biểu tử, còn tưởng lập trinh. khiết đề thờ, giã tâm cùng tham lam đều viết ở trên mặt đâu, còn không được nhân ra nói, là chân chính không biết xấu hổ. Biểu tỷ là hiểu lầm, huyên nhi đến không phải ý tứ này. Chỉ là biểu ca nói chú ý, ta là trăm triệu không tán thành mặc kệ ngươi là thiệt tình vẫn là giả ý, ta đều không cần, các ngươi liền không cần uổng phí cái kia tâm cơ. Huyên nhi, ngươi bà ngoại cùng ông ngoại trước kia là cỡ nào thương ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thượng quan gia là ngươi chống đỡ, ngươi giữa bất luận kẻ nào, đều không có nhà ngoại tới hảo a. Tiêu thị lời nói thâm thiê khuyên bảo, rất muốn chửi ầm lên. Mới vừa rồi, lâm mụ mụ lời thể son sắt nói cho nàng, vân linh huyên là cho vân ba một vạn lượng bạc. Đến nỗi muốn làm cái gì, nàng cũng không rõ ràng lắm, bởi vì Vân Linh Huyên ở phòng bị, cho nên không có tìm hiểu ra tới. Có thể cho Vân Ba ngân phiếu, lại không cho thượng quan ra một chút, quả thực buồn cười. Chương 44 cực kỳ xuất sắc. Mợ là quên mất sao. Lúc trước ta nương cho một gian mặt tiền cửa hiệu cấp cứu cứu, đáng tiếc lúc ấy, cứu cứu còn không có làm con đâu, liền không ra một tháng, đem mặt tiền cửa hiệu cấp lộng không có, ta nương lúc trước liền cảm khái một câu, nói cứu cứu không phải một cái kinh thương người. Bởi vậy, Huyên Nhi còn dám đem Vân ra hết thảy, giao cho cứu cứu sao? Huyên Nhi hơi mang trầm trọc chất vấn nói. Như vậy một câu, đem tiêu thị bọn người kinh sợ ở, bởi vì chuyện này, bọn họ cũng đều biết, thượng quan viện chính là sinh thật lớn khí, liền khi còn nhỏ thượng quan Vân làm đều ký ức khắc sâu. Đây là nàng duy nhất một lần gặp qua thượng quan viện như thế tức giận. Đó là ngươi cứu cứu lúc trước tuổi trẻ, thượng người khắc đương. Tiêu thị hơn nửa ngày mới tìm được lấy cớ trả lời kia cũng không thay đổi được cứu cứu sẽ không kinh thương sự tình linh huyên là một bước không cho, mắt lạnh nhìn bọn họ nôn nóng vàng phần, hận không thể xé nát chính mình biểu tình. Nhà ngươi sự tình, chúng ta mặc kệ, vân linh huyên, ngươi có thể cho vân ba một vạn lượng ngân phiếu, vì sao không thể cho ta? Ta là ngươi biểu ca, cùng ngươi đường ca có cái gì khác nhau? Thượng quan vinh An thấy chính mình tới nơi này một chút chỗ tốt đều không có, không cấm chơi xấu chất vấn nói. Như vậy không biết xấu hổ nói, từ thượng quan vinh An trong miệng nói ra. Làm Linh Huyên sắp cười ra tiếng. Tình huống như vậy, cùng đoạt lại có cái gì khác nhau đâu. Biểu ca là không biết, ta cấp vân ba đường ca một vạn lượng ngân phiếu, là có nguyên nhân. Đến nỗi cái gì nguyên nhân, liền không hảo cùng biểu ca giải thích nhìn đến thượng quan vinh an vội vàng biểu tình. Linh Huyên trong mắt hiện lên một đạo quan mang, sau đó đứng dậy nói, mợ, Huyên Nhi cha mẹ mới mất, này nếu là đãi khách lâu rồi, còn không biết nhân ra nghĩ như thế nào đâu, liền không lưu khách. Không đợi bọn họ phản ánh lại đây. Liền kêu xin đợi ở cửa cùng bà nói, cùng bá, tiện khách, là cùng bá đã sớm gấp không chờ nổi, những người này, nơi nào cân xứng thượng quý tộc đâu, quả thực chính là không biết xấu hổ thổ phỉ cường đạo, liền xuất sinh đều không bằng. Thượng quan phu nhân, bên này thỉnh, tiêu thị bất đắc dĩ, chỉ phải đứng dậy rời đi. Huyên nhi thượng quan vân làm đi tới cửa thời điểm, đột nhiên xoay người nhìn ngồi ở ghế trên không nhúc nhích linh huyên nói, hậu thiên là những nam vương phủ tiểu quận chúa sinh nhật, đệ thiệp hướng lên trên quan phủ nói. Ngươi ở trong nhà cũng là nhàm chán, không bằng đi theo biểu tỷ đi, náo nhiệt một chút, tốt không? Nàng là biết đến, trước kia Vân Linh Huyên là nhất thích này đó vui mừng yến hội, chỉ có chính mình mới có thể mang theo nàng mở rộng tầm mắt. Nàng là bởi vì chính mình song thân chỉ làm kiếm tiền thương nhân, không phải quan gia tiểu thư, cho nên nhất hâm mộ chính mình có thể cùng những người này đi cùng một chỗ. Lưu lại nghe được Thượng quan Vân Lam lời nói sau, trong hai mắt không giấu vết hiện lên một tia sắc bén, ngay sau đó lắc đầu chuyển nói, biểu tỷ nói lời này. Không phải muốn cho Huyên Nhi bị người chọc cổ sống sao? Chớ nói Huyên Nhi hiện giờ không có gia hiếu, liền tính là gia hiếu, này cha mẹ song vong, thủ lớn chưa trả, có thể có chơi đùa tâm tư sao? Thật sự có, kia Huyên Nhi chính là bất hiếu không tạo người, còn có gì mặt mũi sống ở trên đời này đâu. Kiếp trước chính mình, không có như vậy thanh minh, ở cùng vân phủ người nháo phiên lúc sau, liền như vậy ngây ngốc nghe song thượng quan vân làm đề nghị, đi những nam vương phủ, có thể nghĩ, chính mình lúc sau tao ngộ đến một loạt đều danh. Ở thừa nhận này đó bêu danh thời điểm, càng là cho Mạc Sĩ Lăng Hiên cơ hội, khiến cho chính mình một bước sai, từng bước sai, cuối cùng đi hướng bất quy lộ. Thượng quan Vân Lam cũng chỉ là đề nghị một chút, chỉ cảm thấy Vân Linh Huyên muốn đi, lại không được đến như vậy trả lời, quả thực cùng đánh nàng mặt giống nhau, khiến cho nàng sắc mặt một trận thanh một trận bạch, cực kỳ xuất sắc. Chương 45 Thiên Đại Huỹ khuất Biểu tỷ, Huyên Nhi chỉ là một cái thương nữ, Vân gia không có trưởng bối, mất mặt cũng là việc nhỏ, chỉ là liền chuyện như vậy cũng đều không hiểu biểu tỷ cái này quan gia tiểu thư phải ném đại mặt, đánh chính là cứu cứu mặt. về sau chớ nên nói nói như vậy. cái gì kêu đánh người còn khoe mẽ, chính là linh huyên như vậy. vốn dĩ thượng quan vân lam muốn tính kế nàng, kết quả phản bị nàng cấp giáo hấn, còn nghiêm trang. xem thượng quan vân lam kêu cáo giận lại phát không ra tính tình bộ dáng, thật sự là cảm thấy hà giận. mẫu thân thượng quan vân lam tới rồi trên xe ngựa, cố nén nước mắt đều là tả đi xuống lưu treo ở trắng non khuôn mặt nhỏ thượng, miễn bản nhiều đáng thương. lam nhi không khóc. Đều là cái kia vân linh huyên, quá không phải cái đồ vật tiêu thị đẩy cõi lòng đau lòng chấn an nhà mình bị khinh bị nữ nhi, trong miệng cáo giận tức giận mắng, cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, như nam vương phủ tiểu quận chúa sinh nhật tiến, nàng cũng xứng đi sao. Người A, chính là tâm hảo, hà tất quan thượng nàng đâu. Thượng quan vân làm thấy nhà mình mẫu thân hoàn toàn không rõ chính mình tâm tư, trong lòng liền càng tức giận. Nàng nơi nào là thật sự muốn cho vân linh huyên đi tham gia yến hội, Chỉ là muốn cho Vân Linh Huyên đem chính mình trang sức giao ra đây, làm cho chính mình đến lúc đó làm nổi bật liền hảo. Chính là, nguyên bản ngoan ngoãn nghe lời Vân Linh Huyên ở cô cô dượng xảy ra chuyện lúc sau, thế nhưng biến thành hiện giờ như vậy, thật gọi người không mừng. Đã không có Vân Linh Huyên duy trì, chính mình đến lúc đó, muốn xuyên cái gì quần áo đi đâu. Nhớ tới cái này, nàng liền đầu lớn. Lâm Mụ Mụ, bổn tiểu thư cháo tổ hiến đâu. Thượng quan một nhà đi rồi, Linh Huyên nhàn nhạt nhìn lướt qua một bên Lâm Mụ Mụ hỏi. Lâm mụ mụ biến sắc, chạy nhanh cung kính nói, phòng bếp đã bị hạ, không biết tiểu thư hay không hiện tại liền dùng đâu. Làm phòng bếp nhỏ đưa đi cấp nhị tiểu thư linh huyên đến không có trách cứ lâm mụ mụ lắm miệng, dù sao tâm đều hướng về bên kia, điểm này việc nhỏ, nàng đều căn bản lười đến so đo. Là lâm mụ mụ vừa nghe, trong lòng hơi hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng đại tiểu thư tuổi tác không lớn, chính là kia một thân khí thế cùng làm việc thủ đoạn, thật sự làm nàng thường thường nghẹn một hơi, không dám tùy tiện nhìn lâm mụ mụ xoay người rời đi bóng dáng linh huyên hai tròng mắt mị một chút sau đó kêu tới tiễn khách trở về cùng bá thấp giọng công đạo hắn nói mấy câu ở hắn đầy mặt kinh ngạc dưới tình huống nhấp miệng cười nhạt kia nhất cử nhất động cao quý đến làm cùng bá đều phải cung bái nói bên kia vân ba ở kinh thành nháo ra phong ba thực mau liền chuyển tới vân phủ mọi người đều ở vội vã chờ hắn trở về lại thấy hắn chậm chạp không có trở về làm cho Khương thị hoàn toàn ngồi không được cũng bất chấp bà bà ở liền ở đại sảnh đi tới đi lui hoàn toàn không một kia bình tĩnh. Đứa nhỏ này, đi nơi nào đâu? Phát sinh như vậy sự tình, cũng không trở lại, thật là cấp chết người. Tiêu thị nghĩ đến chính mình phụng ở lòng bàn tay nhi tử bị người như vậy tra đạp, trong lòng liền đau, càng muốn khóc. Nàng cũng biết, Vân Phủ là một thế hệ không bằng một thế hệ, nhưng Tiêu tốt xấu là con trai của nàng A. Mặc kệ có hay không tiền đồ, đều là nàng tâm đầu đủ, trong tay bảo. Người đừng đi tới đi đến, làm người hoa mắt. Vân Kha Thị rốt cuộc vẫn là nhịn không được. Hướng về phía Khương thị oán giận nói, Nương Khương thị cũng không để Bụng Vân Kha thị bất mãn, xoay người hướng về phía nàng Thỉnh Cầu nói, có thể hay không phải người đi tìm xem Hải Tử a?" Đứa nhỏ này tính tình ngoan cố, vạn nhất xảy ra chuyện, nhưng như vậy được đâu? Nàng liên như vậy một cái nhi tử, ngay thường chịu điểm tội nàng đều đau lòng đến không được, huống chi là hôm nay còn bị Thiên Đại Ủy khuất. Chương 46 như thế huynh đệ. Chờ Vân Kha thị mới mở miệng, cửa liền truyền đến một trận xôn xao, chỉ chốc lát sau Liền chạy vào một cái mặt lộ vẻ kinh hỉ nha hoàn, liên thanh bẩm báo nói, lão phu nhân, ngũ thiếu gia đã trở lại. Sóng nhi khương thị vừa nghe, thì trên mặt như thế nào đều che lấp không được, trong lòng lo lắng mới khó khăn lắm buông xuống. Vân ba nguyên bản là tưởng về phòng, nhưng bị người thỉnh hướng đại đường đi, đi vào liền thấy được trong nhà chỉ cần ở đều ngồi, sở hưu ánh mắt đều dừng ở chính mình trên người, không cấm nghi hoặc hỏi, hôm nay là làm sao vậy? Tổ mẫu, phát sinh chuyện gì sao? Như vậy nghiêm túc trường hợp Cực nhỏ thấy a Sóng nhi, ngươi lại đây Vân Kha Thị kêu chính mình cái này còn không có lớn lên tôn nhi, tổng cảm thấy hắn hôm nay giống như có chút cái gì thay đổi, nhưng một chốc, có chút nói không rõ. Tổ mẫu Vân Ba tiến lên hành lễ hô một tiếng. Hôm nay trong kinh thành truyền sự tình, là chuyện như thế nào? Vân Kha Thị đến không có sinh khí, ngược lại ôn hòa hỏi, Tổ mẫu nghe ngươi nương nói, là cho ngươi mang theo bạn, như thế nào liền nháo ra như vậy đại sự tình tới? Vân Ba không có lập tức trả lời. Mà là nhìn chung quanh một chút Vân Phủ ngồi những người đó. Có thất bại nhị đường ca, có yếu đuối đại đường ca, còn có mấy cái con vợ lẽ tỉ tỉ muội muội Bưng tình gian mới phát hiện, Vân Phủ đời thứ hai, không ai có thể khởi động Vân Phủ, không cấm sắc mặt biến đến có chút nghiêm túc. Vân Kha Thị vẫn luôn đang nhìn Vân Ba sắc mặt, thấy hắn nguyên bản không chút để ý biểu tình đang xem ở ngồi một đám người lúc sau. Sắc mặt biến như thế cổ quái, trong hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, cảm thấy buổi sáng ra cửa còn hảo hảo tô nhi từ bên ngoài chuyển một vòng trở về, liền có rất lớn thay đổi đâu. Bọn họ khinh thường ta vân ba thu liễm chính mình cảm xúc, biết có chút lời nói, hiện tại còn không thể nói thẳng, liền nhàn nhạt nói hôm nay phát sinh sự tình, mấy năm nay, ta hoa nhiều ít bạc muốn theo chân bọn họ đánh hảo quan hệ, liền như tổ mẫu nói, nếu là có thể, làm ta có thể theo chân bọn họ xưng huynh gọi đệ. Chính là mấy năm gần đây, hoa nhiều ít bạc, kết quả là, bởi vì ta một lần không có mang bạc, bọn họ thậm chí phải tốn lâu mụ mụ đem ta chói tới cùng vân phủ muốn bạc những người này chính là dưỡng không thân bạch nhã lang nếu không phải vân linh huyên gia chú ý hắn thật sự không có nghĩ tới này đó hắn vẫn luôn cùng tổ mẫu cho rằng giống nhau những người đó thật sự cùng chính mình thiệt tình tương giao phàm là trong nhà có sự tình gì tổng hội thỉnh chính mình đi bình thường nói nói cười cười vẫn là thực khách khí ngay cả đi nhà bọn họ cũng là pha đến tôn trọng mới cảm thấy bọn họ là thật sự đem chính mình trở thành bằng hữu huynh đệ đối đãi Chính là, Vân Linh Huyên nói cho chính mình, đánh cuộc một ván, có dám hay không, tùy ý chính hắn lựa chọn. Hắn không biết Vân Linh Huyên rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng hắn không cho là đúng, cảm thấy bọn họ là huynh đệ, ngẫu nhiên một lần không có mang bạc, lại có thể như thế nào đâu. Đi ra ngoài chơi thời điểm, cơ hồ đều là chính mình phó bạc, một lần mà thôi, tin tưởng bọn họ sẽ đồng ý. Chính là, kết quả cuối cùng làm hắn liền khóc tâm tư đều không có. Những người này, không đáng chính mình thương tâm. Ở mắt lạnh nhìn đến bọn họ làm âm ý thời điểm, trong lòng mạc danh có một loại nhẹ nhàng cảm giác, biết chính mình về sau có thể không cần lại cố kỵ mặt mũi bồi bọn họ làm âm ý, ngây ngốc lấy bạc bác bọn họ cao hứng. Vân Kha Thị thân mình hơi hơi run rẩy một chút, ai đều không có phát hiện. Này đó, hai tử, như thế nào có thể như vậy đâu? Ngẹn hồi lâu, Vân Kha Thị mới ấp úng nói ra một câu tới. Chương 47 ăn no chơ chết. Vân ra người có chính mình cao ngạo ở, đối với Vân Kha Thị cách làm thì thật có chút người là không tán đồng, tỉ như Vân Phủ trưởng Tôn Vân Khải. Hắn là cái văn nhân, đều có tồn tại trong xương cốt não khí, cho nên vẫn luôn phản đối Vân Ba cùng bên ngoài những cái đó ăn chơi chắc táng tiếp xúc. Nhưng tổ mẫu đồng ý, ai cũng không dám nhiều phản đối, rốt cuộc tổ mẫu làm như vậy, là vì bọn họ hảo. Còn có một cái không thích chính là hỉ võ Vân Phủ nhị công tử, Vân Vũ. Hắn một lòng muốn bên vực kẻ yếu, nhưng vẫn luôn thất bại, cũng khinh thường Vân Ba người như vậy, cảm thấy hắn cấp Vân Phủ người mất mặt. Nếu không thoải mái, làm gì đến bây giờ mới trở về Không biết tổ mẫu cùng tam thẩm đều lo lắng gần chết sao Vân vũ tính tình thực ngay thẳng Cũng là toàn bộ vân phủ đơn giản nhất trực tiếp người Cao hứng liền cao hứng Không cao hứng liền không cao hứng liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tâm tư của hắn Như vậy tính tình Làm thân là mẫu thân buổi thị rất là lo lắng Như vậy tính tình nếu là tới rồi Ở trong tay người khác Kia còn không phải một cái sống bia ngắm kết cục sao Liên bởi vì như vậy cho nên nàng mới cùng lão Phu Nhân cùng nhau, gắt gao đè nặng, không được hắn đi tham gia quần ngũ thượng chiến trường. Đáng tiếc, Vân Vũ căn bản không biết trưởng bối tâm tư, cho nên trong lòng vẫn luôn buồn bực thất bại. Sóng nhi, ngươi nhị ca nói rất đúng, ngươi đi đâu? Khương Thị cũng nghĩ đến điểm này, có chút nôn nóng hỏi. Vân Ba túm chặt trong tay ngân phiếu, áp xuống trong lòng kích động, nhàn nhạt nói, ta liền đi đi một chút, không đi nơi nào. Vân Ba thay đổi, đừng nói lão Phu Nhân, liền Vân Vũ bọn người có điểm phát hiện. Cảm thấy Vân Ba hôm nay quái quái. Tuy rằng Vân Vũ là toàn bộ trong phủ tính tình nhất ngay thẳng. Nhưng Vân Ba cũng là cái trong lòng tảng không được lời nói. liền bởi vậy, trước kia mới thường xuyên cùng Vân ra 2 tỷ mội nháo mâu thuẫn. Chỉ là không mừng các nàng mà thôi. Đối với Vân Ba cất giấu tâm sự không muốn nói kết quả. Mọi người cũng là không thể nời hà. Khương Thị liên tục truy vấn. Vân Ba cũng không chịu nói. Cuối cùng dứt khoát đi luôn. Làm cho mọi người rất là hai mặt nhìn nhau. Mặc danh có chút lo lắng. đứa nhỏ này. Thật là cấp chết người, xem không cần đi cái gì vai lộ khương thị lo lắng lải nhải, trong mắt vẫn luôn không yên lòng. Rời đi hỏi thăm vân ba một mình ở trong phủ đi tới, trong lòng có trong nháy mắt mờ mịt, càng thêm cảm thấy chính mình giấu ở trong tay áo kia điệp tử ngân phiếu trầm trọng, áp hắn sắp không thở nổi. Nhìn đến mâu thân cùng tổ mẫu thời điểm, hắn là rất muốn đem trong lòng nói ra tới, chính là như vậy nhiều người, như vậy nhiều đôi mắt, hắn sợ đối mặt mọi người chỉ trích, cho nên liền lùi bước. Vừa rồi hùng rũ ngoài vệ. Hiện tại cùng hùng giống nhau xúc, suy nghĩ cái gì? Vân Vũ tuy rằng không thích Vân Ba cùng bên ngoài người nhiều tiếp xúc, nhưng trong xương cốt, bọn họ vẫn là huynh đệ, cho nên căn bản không có bao lớn mâu thuẫn. Nhị ca Vân Ba nghiêng đầu, nhìn lô mãng một chút cố kỵ đều không có nhị ca, đột nhiên ra tiếng hỏi, nếu là tổ mẫu vẫn luôn phản đối ngươi tập võ đi tham gia quân ngũ nói, ngươi tính toán đời này đi như thế nào? Những lời này, cùng Vân Linh huyên hỏi chính mình chính là giống nhau như lúc. Vân Vũ trong mắt hiện lên nghi hoặc, Đại khái liền hắn đều không có nghĩ tới vấn đề này đi. Có thể đi như thế nào? Hắn tự dễ một chút, rất là bực bội nắm chính mình trên chán sợi tóc nói. Tổ mẫu không đồng ý, ta lại không cùng đại ca giống nhau. Thích văn, về sau liền ăn no chờ chết, dù sao vân phủ cũng dưỡng khí ta. Nói lời này thời điểm, vân vũ chỉ là trong lòng phiền muộn, hơi mang một ít toán giận lao ra khẩu mà thôi, cũng không phải thiệt tình lời nói. Chương 48 đúng sai chi gian. Dưỡng khởi sao? Vân ba lắc đầu. Trong miệng thấp giọng nhỉ nó nói, "Đại ca cố nhiên thích văn, nhưng hắn tính tình liền cùng đại ba giống nhau, tưởng có một thân chính khí lại không có quyết đoán, ngươi cảm thấy ở chúng ta huynh đệ mấy cái không thể đồng lòng vào triều làm quan, chỉ dựa vào đại ca chống đỡ Vân phủ tương lai, có thể được không?" "Có thể ở kinh thành dừng chân sao?" Cuối cùng một câu hỏi ra tới thời điểm, thanh âm hơi đề cao, đến lúc này, hắn cũng kinh giác chính mình trước kia làm mới là ăn no chờ chết sự tình. Vân Vũ có chút ngây ngốc nhìn không thể hiểu được kích động lên Vân Ba. Vừa định mắng hắn bài câu, rồi lại bị hắn ý tứ trong lời nói cấp khiếp sợ. ở. Ngươi! Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Vì cái gì hắn có loại bình tĩnh sinh hoạt liền phải bị đánh vỡ cảm giác đâu? Ngươi biết ta rời đi hoa thuyền lúc sau đi nơi nào sao? Đi nơi nào? Hắn chính là tò mò tới hỏi một chút. Đi vân gia vân phủ cùng vân gia nguyên bản là không có khác nhau, lại bởi vì tứ thúc nhất thời chi khí, liền thành kinh thành khắc thường, ngẫm lại chính mình, lại không có như vậy dũng khí. Vân Ba khỏe miệng không cấm treo một mặt chua sót tươi cười. Vân gia, ngươi lại đi khi dễ Vân Linh Huyền cùng Vân Linh Yên. Vân Vũ trong xương cốt có hiệp khí, cho nên khinh thường khi dễ cô nương ra, cũng không tán đồng Vân Vũ luôn khi dễ các nàng tỷ muội, cho nên không khách khí giáo hấn. ngươi liền tính trong lòng không thoải mái, cũng đừng lấy các nàng tỷ muội hết giận, tứ thúc tứ thẩm đều không thôi kinh không còn nữa, ngươi không che chở các nàng, các nàng về sau còn không được có hại chết. Đối mặt Vân Vũ chỉ trích, Vân Ba không có nhiều giải thích cái gì chỉ là dùng áp lực trầm thấp thanh âm ra tiếng nói, vân linh huyên chính là như vậy chất vấn ta, nàng nói ta vân không phải, võ không phải, đời này lấy cái gì ở kinh thành dừng chân, ta đột nhiên mở miệng phát hiện chính mình liền cái tiểu cô nương đều không bằng, kia trước kia những cái đó cái gì ngạo khí a, gắt y a, đều tính cái gì, đại khái cái gì đều không phải đi, vân ba tự hỏi tự đáp lời nói, làm vân vũ kinh thiếu chút nữa liền đầu lưỡi đều tìm không trở lại, ngươi ngươi nói những lời này. Là Vân Linh Huyên nói qua, sao có thể đâu, nàng còn chỉ là một cái 10 tuổi tiểu cô nương đâu, so với bọn hắn tiểu nhiều. Nàng là tứ thẩm nữ nhi, có thể bình đẳng sao. Biết Vân Vũ khiếp sợ, Vân Ba đến không có gì bao lớn cảm xúc, bởi vì một hồi đánh cuộc, chính mình đã thua liền ngẩn đầu cảm giác đều không có. Vân Vũ hơi ham mồm, muốn nói gì, cuối cùng ấp đúng nữ môi, qua một hồi lâu mới mở miệng hỏi, nàng còn nói cái gì. Vân Phủ hiện giờ nhìn con hành, nhưng ngươi biết không. Hôm nay những cái đó công tử ca nhóm, hoàn toàn không đem Vân Phủ bất luận cái gì một người xem ở trong mắt, cái này làm cho ta đã biết Vân Linh Huyên nói đều là thật sự, nàng không có gắt ta, chỉ là muốn cho ta thấy rõ ràng Vân Phủ hiện giờ bị bao phủ trụ chân tướng, làm chúng ta này đó tự cho là đúng các thiếu gia đều nên thanh tỉnh. Vân ba tự rêu nói, ý của ngươi là nói, hôm nay sở dĩ sẽ phát sinh hoa lâu sự tình, là Vân Linh Huyên làm ngươi làm như vậy. Vân Vũ rôi tay chỉ vào hắn, đầy mặt kinh ngạc hỏi, Nàng muốn đánh với ta đánh cuộc, hỏi ta có dám hay không vân ba gãi gãi đầu, trong lòng thực thụ hưng đi xuống nói, ta cảm thấy bị nàng xem thường, liền không chút nghĩ ngợi đáp ứng rồi, kết quả. Ha ha, nàng là đúng, sai chính là ta. Vậy ngươi hôm nay rốt cuộc mang theo bạc không có? Vân Vũ tò mò hỏi. Không có vân ba lắc đầu, rất là kiên quyết nói, ta nếu đáp ứng rồi vân linh huyền, tự nhiên sẽ không ở trong túi tàng bạc. Chương 49 trao đổi điều kiện. Vậy ngươi như thế nào trở về? Những người đó không phải nói muốn trói ngươi hồi phủ thảo muốn bạc sao. Bọn họ không ra phủ, cũng bị tổ mẫu lệnh cấm ra phủ, cho nên được đến tin tức cũng không hoàn chỉnh, chỉ nói là đã xảy ra tranh chấp, cụ thể kết quả cũng không rõ ràng. Là Linh Huyên làm đang thịnh tặng ngân phiếu tới hắn từ trong tay áo lấy ra một phen ngân phiếu, có chút trầm trọng nói, nàng cho ta một vạn lượng ngân phiếu. Cái gì? Một vạn lượng? Nàng muốn làm cái gì? Trong tiềm thức, Vân Vũ cảm thấy Vân Linh Huyên làm như vậy, là bất an hảo tâm. Nàng không có muốn làm cái gì, chỉ nghĩ làm ta lộng minh bạch, văn võ không phải ta, tương lai ở kinh thành dùng cái gì dừng chân, lấy cái gì cưới vợ sinh con, lấy cái gì dưỡng ra sống tạo. Vân ba cảm xúc có xưa nay chưa từng có hạ xuống, trong mắt tràn đầy mở mịt cùng vô thố. Nhị ca, ngươi nói, chúng ta liền như vậy vô dụng sao? Liền linh huyên đều chất vấn chúng ta, xem thường chúng ta. Vân vũ cũng chầm mặc, mặc kệ lời này có phải hay không vân linh huyên hỏi ra, việc này thật vốn là tồn tại. Bọn họ sống mơ mơ màng màng, là linh huyên khinh thường, bị nàng chất vấn ra tới, càng làm cho người khó có thể tiếp thu. Hắn nói đại ca hưởng có ngộng tưởng lại không có quyết đoán, nhị ca là buồn bực thất bại, tam ca là kiêu ngạo đến không biết cái gọi là, hoàn toàn không biết vân phủ hiện giờ ở kinh thành rốt cuộc gặp phải cái gì cục diện. Tứ ca tuy rằng không phải con vợ cả, nhưng hắn cũng là vân phủ con nối dõi, nên vì vân phủ xuất lực. Đến nối ta, ha ha, cũng bị nói không đúng tí nào, nhị ca, chúng ta lộ đi như thế nào. Chẳng lẽ phải bị Linh Huyên xem thường sao? Vân Ba mở mịt hỏi. Không bị xem thường, kia muốn thế nào? Nói lên cái này, Vân Vũ liền tràn ngập sao động, ta muốn đi tham gia quân ngũ, lập công lao, chính là cha mẹ cùng tổ mẫu đều không đáp ứng, ta có thể làm sao bây giờ? Hắn liền đoạn thực chủ ý đều ra quá, bọn họ đều không đáp ứng, chẳng lẽ còn thật sự muốn tự sát mới được sao? Vân Ba nhìn sao động nhị ca, nhớ tới chính mình ra Vân ra lúc sau, cùng bá phái người tới nói cho chính mình nói liền hai mắt sáng người nói, "Nhị ca, Linh Huyên làm ngươi giúp nàng một cái vội, có lẽ nàng có biện pháp thuyết phục tổ mẫu đáp ứng ngươi đi tham gia quân ngũ." "Cái gì?" Vân Vũ có chút kích động hỏi, "Là thật hay giả?" Kích động qua đi, hắn lại bình tĩnh xuống dưới, có chút chần chờ hoài nghi nói, "Chúng ta dùng hết biện pháp, tổ mẫu cũng không chịu gật đầu, nàng một tiểu nha đầu phiến tử, có thể có cái gì chủ ý đâu?" "Mặc kệ được chưa, thử xem chẳng phải sẽ biết." Nói nữa, nàng làm những chuyện ngươi làm chính là rất đơn giản cũng sẽ không hại ngươi. Vân ba liếc hắn liếc mắt một cái, có chút không mau nói, mới vừa rồi ngươi là cảnh cáo ta không được khi dễ các nàng hai tỷ muội, hiện tại đổi thành chính mình, liền làm không được. cái gì nơi nào khi dễ các nàng tỷ muội? Vân vũ có chút bực bội hỏi, nàng muốn ta làm cái gì? Vân ba nhìn một chút bốn phía, thấy bốn phía không có người lúc sau, để sát vào lỗ tai hắn lẩm nhẩm lẩm nhẩm nói nói mấy câu, mà Vân vũ biểu tình từ ban đầu không kiên nhận biến thành kinh ngạc, cuối cùng thành kinh ngạc, có chút nghi hoặc hỏi. Vì cái gì muốn làm như vậy? Ta không biết, nhưng là khẳng định đã xảy ra sự tình gì. Ngươi nói đi, ngươi đáp ứng không đáp ứng. Vốn dĩ có thể tìm đại đường ca, chính là đại đường ca tính tình không lây chuyển được con tới, vẫn là nhị ca hảo thu phục. Liên như vậy điểm việc nhỏ, ta tự nhiên có thể đáp ứng Vân Vũ trừng hắn một cái, không mau đồng ý nói. Hai huynh đệ tranh chấp thanh âm có chút cao, cho nên bị đang tìm tìm bọn họ người cấp nghe được. Một bên là Hạ Triều trở về tận trời cùng Vân Phong nghe nói việc này. Muốn tìm Vân Ba dò hỏi rõ ràng, bên kia ở Vân Phủ địa vị có chút đặc thù, chính là duy nhất một cái con vợ lẽ thân phận Vân Gia Tứ Thiếu Gia, núi cao vút tận tầng mây. chương năm giáo dưỡng mama. Vân Ba cùng Vân Vũ hai người đối thoại, ở tận trời, Vân Phong trong lòng có thế nào doanh động, bọn họ đều nói không nên lời cái tư vị tới. Đối với Vân Gia Tiểu Bối An Nhàn, bọn họ là xem ở trong mắt, cấp ở trong lòng, chính là một chút biện pháp đều không có. Chính là, như vậy cục diện thế nhưng bị linh huyên cái kia tiểu nha đầu cấp đánh vỡ. Mặc kệ vân bà cùng vân vũ cuối cùng thương nghĩ cái gì, bọn họ hai người đều không nghĩ quái giày bọn họ, coi như làm chuyện gì đều không có nghe được, sau đó nghĩ linh huyên rốt cuộc là như thế nào thuyết phục bọn họ đáp ứng vân vũ toàn quân. Nếu là thật sự có thể nói phục bọn họ nói, kia vân linh huyên bản lĩnh, thật sự không thể khinh thường. Thượng quan viện nữ nhi, vốn là có như vậy đại bản lĩnh sao? Phía trước linh huyên đuổi kịp quan gia tộc người đi tương đối gần Giống như thực không thích vân phủ người, cho nên vân ba mới có thể nhìn đến nàng liền khi dễ. Chính là, tứ đệ cùng tứ đệ muội đi tìm chết lúc sau, ngược lại hai cái nhất không hợp chụp người thành thân mật nhất, xem vân ba bộ dáng, đối linh huyên là thực khâm phục, như vậy cục diện, làm hai cái đại nam nhân đều trầm mặc. Đến nỗi một cái khắc khiếp sợ người, chính là núi cao vút tận tầng mây. Toàn bộ vân thị gia tộc tổng cộng có sáu cái thiếu gia, trừ bỏ mất tích vân đảo ở ngoài, còn có năm cái. Sở hữu thiếu gia bên trong. Chứ bỏ hắn là con vợ lẽ ở ngoài, còn lại người đều là con vợ cả. Tuy rằng đại gia trên mặt không nói cái gì, nhưng người khác nhìn hắn ánh mắt tràn ngập khác thường, tổng giống như ở nói cho hắn, hắn là cái con vợ lẽ, về sau khẳng định sẽ không có cái gì tiền đồ. Nhưng mới vừa rồi, hắn nghe được Vân Ba nói, trong lòng liền cảm thấy chấn động. Ở Vân Linh Huyên trong lòng, chính mình cái này con vợ lẽ, cũng muốn vì Vân Phủ ra một phần lực sao. Hắn vẫn luôn cảm thấy, Vân Phủ hết thể cùng chính mình không quan hệ. Bởi vì lớn lên lúc sau, chính mình muốn ra phủ khắc trụ, vân phủ phú quý cùng Vinh Hoa đều là chính mình tiếp xúc không đến. Nhưng nghe được Dư Ba mới vừa nói, phát hiện vân phủ nguyên bản phát sinh rất nhiều hắn không biết sự tình, hắn chỉ là hạ xuống cảm thấy chính mình thực đáng thương mà thôi. Chuyện này, ngươi thấy thế nào? Tận trời hỏi nhấp miệng không biết ở suy tư gì đó Vân Phong, rất là nghiêm túc. Trước nhìn xem Linh Huyên muốn làm cái gì lại nói Vân Phong nguyên bản có một khang lời nói muốn nói, nhưng tới rồi bên miệng. Phát hiện sở hữu nói đều là hưởng phí, chỉ có linh huyên chính mình làm ra cái gì mới có thể làm cho bọn họ cảm thấy nặng cái này tiểu cô nương là đối vân phủ hữu dụng, không phải ở hại vân phủ người. Chứ bỏ cái này biện pháp, bọn họ thật sự cái gì đều làm không được, bởi vì mấy cái hải tử thật sự như linh huyên nói như vậy, mỗi người đều có vấn đề, nhưng bọn họ phát hiện lúc sau, vô lực giải quyết. Nếu là linh huyên nói đối bọn họ có tác dụng nói, ngược lại là bọn họ mấy cái đương trưởng bối muốn đi tạ nàng. Đối với Vân Phủ phát sinh sự tình, Linh Huyên tự nhiên là không biết. Nàng nhìn Vân ra, cảm thấy hết thể cũng chưa biến, lại cảm thấy hết thể đều thay đổi, trong lòng cũng là nhẹ nhẹ thương cảm. Cùng bá Linh Huyên nhìn đến cách đó không xa đi ngang qua cùng bá, ra tiếng hô. Đại tiểu thư nhìn đến tiểu tiểu thư nho nhỏ tuổi tác liền có phu nhân như vậy quyết đoán, hắn rất là vui mừng, cho nên đối nàng là càng thêm tôn kính. Làm người hỏi thăm nhìn xem, gần nhất trong cung nhưng có cái gì giáo dưỡng ma ma thả ra, nếu là có. Dùng số tiền lớn lễ vật, mời vào trong phủ tới giáo dưỡng chúng ta tỉ muội chỉ có trải qua trong cung giáo dưỡng ma ma dạy dỗ, nàng một thân quý khí cùng tuyệt hảo lễ nghi tư thái mới có thể có cái giải thích nguyên do. Cung bá vừa nghe, sững sốt một chút, có chút chần chờ nói: "Đại tiểu thư, như vậy chỉ sợ không hảo đi. Trương năm mươi mưa gió sắp đến." Cung bá: "Ngươi yên tâm hảo, lòng ta có chừng mực, ngươi tự quản đi hỏi thăm liền hảo." Linh huyên trong mắt hiện lên cái gì, tâm tình cũng bắt đầu trở nên trầm trọng lên. Cùng bá tưởng tượng đại tiểu thư là cái loại này có chừng một người, quả quyết là sẽ không làm ra bị người chọc phía sau lưng sự tình, liền gật gật đầu rời đi. Linh Huyên biết, cùng bá là lo lắng cho mình thỉnh giáo dưỡng mama sẽ bị người trách cứ, cha mẹ song vong còn có tâm tình lăn lộn này đó, chính là, nàng chỉ có 3 năm thời gian. Mặc kệ này 3 năm đại ca có phải hay không trở về, nàng đều phải nỗ lực, nỗ lực làm chính mình biến cường, biến thành có thể bảo hộ Vân gia cùng Vân phủ người. Không học những cái đó quý cũ Chính mình như thế nào có thể ở kinh thành quý tộc dừng chân? Còn có, vân gia hiện tại trầm mặc, kỳ thật là mây mưa rụt tới, chỉ là ai cũng không biết mà thôi. Đại tiểu thư trả nhi sắc mặt có chút không muốn đi đến. Làm sao vậy? Nhìn trà nhi cái loại này biểu tình, Linh Huyên không cấm buồn cười hỏi. trà nhi mọi nơi nhìn xung quanh một chút, thấy chung quanh không có người, liền chạy chậm tiến lên, đến gần rồi đại tiểu thư, thấp giọng nói. Nô tỳ nhìn thấy lâm mụ ngủ lại vào lao ra phu nhân trong phòng, không biết đang tìm kiếm cái gì. Lục tung. Nàng tìm được cái gì sao? Từ ngày đầu tiên từ Giang Nam trở về, nàng khiến cho Trà Nhi nhìn chầm chằm Lâm Mụ Mụ, không cần rút dây động rừng, chỉ chú ý nàng hành động là được. Nàng biết, Lâm Mụ Mụ là ở tìm mẫu thân lưu lại đồ vật. Cũng chính là như vậy đồ vật, mới làm Lâm Mụ Mụ được mạc sĩ Lăng Hiên đuổi kịp quan vân Lam đến người đến, đi bước một nâng đỡ nàng một cái lao nô tải thành tinh. Không có Trà Nhi rất là chắc chắn nói, nô tỳ sợ Lâm Mụ Mụ sẽ phát hiện, cho nên chỉ là đi theo tới rồi cửa. Giấu ở chỗ tôi đánh giá, chỉ thấy nàng ra tới thời điểm, rất là tức giận, còn nói thầm một câu cái gì đồ vật rốt cuộc giấu ở nơi nào linh tinh nói, lấy nô tỷ chi thấy, nàng định là không có tìm được đồ vật, cho nên mới sẽ tức giận. Hảo, ngươi nhớ rõ tiểu tâm một ít, tiếp tục đi theo lâm mụ mụ, còn có, phàm là nàng ra phủ nói, khiến cho cửa gã sai vật đi theo, đi nơi nào, làm nhân ra trở về bẩm báo một tiếng cái này lâm mụ mụ lưu trữ Là bởi vì nàng căn bản không biết lúc trước mẫu thân lưu lại thứ gì, cũng chỉ có nàng mới có thể tìm được, cho nên mới lưu lại nàng. Liên như chính mình, cũng là ở lâm mụ mụ không ở thời điểm, cha tìm cha mẹ nhà ở, chính là cái gì đều không có phát hiện, cho nên mới lưu chữ lâm mụ mụ. Kia đồ vật, quan trọng thực, cũng không phải là chỉ cần mặc sĩ lăng nhiên muốn, ở chính mình trong chi nhớ, càng có một đám hắc y hề nhân, vài lần tiến vào vân ra, chỉ là vì tìm kiếm mẫu thân lưu lại đồ vật. Nàng đến bị chém đầu thời điểm, cũng không biết kia hắc ý gì nhân rốt cuộc là cái gì thân phận. Là, nô tỳ nhất định làm theo trà nhi sắc mặt nghiêm cẩn trả lời, biết lâm mụ mụ không phải người tốt lúc sau, nàng liền rất tưởng cho nhân ra ném sắc mặt, nhưng đại tiểu thư không được, nàng chỉ có thể chịu đựng. Trà nhi rời khỏi sau, lưu lại tay nhỏ vướt tay vịt, trong lòng nghĩ đến cái này vân ra căn bản không có cái gì năng lực tự bảo vệ mình, cơ hồ làm nhân ra là quay lại tự nhiên, nàng muốn hay không vì vân ra tăng thêm mấy cái hộ vệ đâu. Trong lòng như vậy nghĩ, nàng cũng ở trong lòng hạ cái quyết định, cảm thấy chính mình không thể liền như vậy chờ, nhất định phải làm chút sự tình mới là. Mấy ngày lúc sau. Huyên Nhi Vân Ba nhập phủ lúc sau, căn bản không cần bẩm báo, bởi vì Linh Huyên có giao đãi, chỉ cần Vân Ba và phủ, liền trực tiếp tiến bảo, không cần bẩm báo. chương 52 lo sợ bất an. Ngũ ca, sự tình thế nào? Linh Huyên nhìn đến Vân Ba trên mặt vừa lòng ý cười, không cấm mỉm cười hỏi. Thấy Vân Ba... Linh huyên đều là đem lâm mụ mụ cấp chi khai, miễn cho cái kêu là hóa lại không biết muốn làm cái gì, lan lộn người chết. Thỏa vân ba trên mặt tràn đầy đều là đắc ý, đây cũng là cho tới nay mới thôi, hắn làm nhất có ý nghĩa một sự kiện. Ác, nói đến nghe một chút Linh huyên mắt lộ ý cười nói. Nguyên lai, like, thượng quan vân làm phía trước tới vân ra thời điểm, nói thỉnh Linh huyên đi tham gia những Nam vương phủ tiểu quận chúa sinh nhật tiến, vì chính là làm đời trước phát sinh quá sự tình lại một lần phát sinh. Làm tất cả mọi người khinh bị Vân Linh Huyên là cái bất hiếu đến cực điểm nữ nhi, cha mẹ song vong bất quá hơn tháng, liền có tâm tư chơi đùa ngọt nhạc, hoàn toàn không có nửa điểm hiếu đạo. Người như vậy, gác ở nơi đó, đều là vì thế nhân không dung. kiếp này, Thượng quan Vân Lam còn tưởng cũ kỹ trọng thi, nhưng bị Linh Huyên cấp tránh thoát đi. Chính là, liền như vậy tránh thoát đi, không còn một chút đồ vật cấp Thượng quan Vân Lam, nàng thật đúng là đường chính mình dễ khi dễ đâu, khiến cho Vân Ba hỗ trợ, đưa phân đại lễ cấp Thượng quan Vân Lam. Thượng Quan Vân làm sở dĩ sẽ gắt gao cuốn lấy chính mình, đơn giản là tưởng từ chính mình trong tay được đến một ít chỗ tốt, làm cho nàng ở kinh thành chúng ra tiểu thư trước mặt mặt dài khoe ra. Lần này, chính mình chẳng những cự tuyệt cho nàng đương làm nền, liền trang sức cũng chưa cấp giống nhau, có thể thấy được nàng trong lòng là nghẹn khí. Nghe xong Vân Ba nói, Linh Huyên biết, chính mình là đoán đúng rồi. Nếu hỏi ai đối thượng Quan Vân làm là nhất hiểu biết, đó chính là chính mình. Nàng không có dự đánh giá sai. Thượng quan Vân Lam đến không được tiểu mới trang sức cùng váy lụa, liền biến đổi pháp làm chính mình nhìn qua quý khí loé sáng, một thân lóa mắt phục sức, lại thành nàng thâm chịu trách cứ nguyên do. Nàng Lam Vân Ba cùng Vân Vũ nói, nếu là Vân Vũ có biện pháp làm đuổi quốc công tiểu cháu gái cùng binh mã đại nguyên xoáy tiểu nữ nhi liên thủ, cấp thượng quan Vân Lam một cái năng ham, chỉ trích nàng không màng cô cô dưỡng mới vừa qua đời, như thế cao điệu mất mặt, bạch bạch lãng phí lúc trước Vân gia người đối nàng hảo, đem nàng nói lây không ràng buộc không đúng tí nào. Liền như chính mình kiếp trước đã chịu giống nhau, liền đi tổ mâu trước mặt, giúp đỡ thuyết phục Vân Vũ đi toàn quân. Nàng biết, Vân Vũ nhất tưởng chính là đi toàn quân, chuyện này, nếu là làm không được, hắn cũng muốn ngạnh chống làm được, đơn giản là vì trong lòng một giấc mộng tưởng. Đáng tiếc à, cuối cùng nghe nhị ca nói, thượng quan Vân Lam là bị tứ hoàng tử giải vây, còn làm nàng nhân cơ hội cùng tứ hoàng tử đáp thượng quan hệ, làm một chúng cô nương đều đỏ mắt Vân Ba có chút khinh thường phung tảo, trong mắt toàn là trào phúng. Mạc sĩ Lang Hiên. Linh Huyên thấp giọng nỉ non một câu, thình linh phát hiện, có một số việc, quỹ đạo thay đổi, sự tình lại không có biến. Chính mình không có xuất hiện, mạc sĩ Lăng Huyên liền đem mục đích nhắm ngay Thượng Quan Vân Lam, chọn dùng biện pháp là giống nhau, lấy một cái anh hùng giống nhau nhân vật xuất hiện, giải cứu bị mọi người chỉ trích, xấu hổ và giận dữ khó làm các nàng, hơn nữa hắn nho nhã cùng cao quý thân phận, nữ nhân kia có thể không động tâm đâu. Nay một đời, mạc sĩ Lăng Hiên ánh mắt dừng ở Thượng Quan Vân Lam trên người sao. Chính là. Từ thượng quan vân làm trên người, hắn có thể được đến cái gì đâu. Hai chồng mắt hiện lên một đạo sắc bén quan mang, Linh huyên khỏe miệng dơ lên một mặt điểm mỹ tươi cười, nhìn trước mắt có chút đắc ý vân ba nói, năm cái, huyên nhi đem toàn bộ vân ra giao cho ngươi, tốt không? Cái gì? Cái gì kêu đem toàn bộ vân ra giao cho ta? Vân ba nguyên bản đắc ý tươi cười đã không có, sắc mặt trắng bệnh có chút lo sợ bất an hỏi. Trước 53 phiên thiên không thành, cái này cũng không dám tùy ý nói dỡn Hắn còn không có thành niên đâu, thậm chí cái gì cũng đều không hiểu, như thế nào liền phải gánh vác toàn bộ vân ra đâu. Vân ba bị Linh Huyên nói, cấp dọa sợ. Không có để ý vân ba kia khẩn trương bất an biểu tình, Linh Huyên rất là nghiêm túc nhìn hắn, từng câu từng chữ nói, ngũ ca, huyên nhi là không có cách nào, cho nên mới làm như vậy. Thấy hắn há mồm tưởng nói, Linh Huyên lắc đầu, làm hắn đem chính mình muốn nói nói ngay xong. Ngũ ca nên biết, đừng nói những cái đó đam mưu túc trí đại gia tộc. Liền Như phía trước cùng cùng nhau những người đó đều biết Vân gia gia tài bạc triệu, hai mắt cùng nhìn chằm chằm thị xương đầu dường như nhìn chằm chằm. Huyên Nhi gặp phải chính là mây mưa dục tới bao tác, cho nên Huyên Nhi chỉ có thể khẩn cầu ngũ ca. Nhìn nguyên bản cường thế vùng hổ dọa người Huyên Nhi biến như vậy nhu nhược bộ dáng, Vân Ba không cấm tâm sinh hào khí hỏi, Huyên Nhi nói, làm ngũ ca như thế nào rút Trong nhà những cái đó tỉ tỉ bọn muội muội chưa bao giờ có quá dùng như vậy ngữ khí cùng chính mình nói chuyện, cho nên Vân Ba bị mê hoặc. Vì cha mẹ giữ đạo hiếu, Vân gia đại môn nhắm chặt 3 năm, này 3 năm tới, không thấy khách, không ngoài ra, chỉ vì cha mẹ giữ đạo hiếu. Này 3 năm, Vân gia sở hữu cửa hàng thôn trang cùng hết thảy, đều về Ngũ Ca quản linh huyền từng câu từng chữ nói, đem Vân Ba nói hai mắt đều trợn tròn, trong mắt hiện lên kinh sợ. Huyền Nhi, ngươi làm ngũ ca làm khác, ngũ ca còn có khả năng làm được, liền như ngươi làm nhị ca đối phó thượng quan Vân Lam như vậy sự tình. Chính là, đem toàn bộ Vân gia giao cho Ngũ Ca Ngũ ca nơi nào có tứ thúc tứ thẩm như vậy bản linh A. Vân Ba cảm thấy chính mình tâm đều phải dọa nhảy ra ngoài. Ha ha, Ngũ ca yên tâm, cha mẹ lưu lại đồ vật, liền tính là ta không nhúng tay, hết thể vẫn là như cũ, sẽ không thay đổi. Điểm này, Linh Huyên là thật sự đối cha mẹ bội phục đến cực điểm. Nếu là nhà khác, chủ tử sẽ ra chuyện, sở hữu đồ vật đã sớm rối loạn, nơi nào còn có nàng hiện tại bình tĩnh đâu. Huyên Nhi chính là muốn cho Ngũ ca tại đây 3 năm. Học được như thế nào trở thành một cái thương nhân, như thế nào cùng những người đó lá mặt lá trái, càng phải học được, cái gì đều bất động thanh sắc, đem trong lòng chân chính ý tưởng tàng đến liền chính mình đều không thể tưởng được góc đi, làm tất cả mọi người cảm thấy ngươi cao thâm khó đoán, đều rõ ràng ngươi chi tiết. Nàng muốn đem vân ba bồi dưỡng thành chính mình chân chính giúp đỡ, không vì chính mình, cũng muốn vì vân phủ. Vân ba bị linh huyên lời nói cấp chấn kinh rồi. Cha mẹ lưu lại đồ vật, không cần ngươi làm cái gì, ta chỉ cần ngươi gánh khởi cái này thân phận. Nhớ rõ mặc kệ là ngươi chán ghét, không mừng, vẫn là ngươi thích, đều phải làm được lạnh nhạt bình tĩnh, chậm rãi học được bảo trì chính mình cảm xúc, Vân Linh Huyên đem chính mình học được đồ vật, từng giọt từng giọt giao cho hắn. Hai huynh muội ở trong phủ nói mấy cái canh giờ, Lâm Mụ Mụ vài lần muốn đi vào, đều bị cửa cùng bá ngăn cản, hoàn toàn không lùi bước, làm cho Lâm Mụ Mụ khí đều tưởng tức giận mắng. Đại tiểu thư cùng Vân ba thiếu gia ở bên trong, rốt cuộc thương nghị cái gì đâu? Nàng có phải hay không muốn đuổi kịp quan phủ bẩm báo một tiếng đâu? Vì cái gì nàng cảm thấy đại tiểu thư phải làm sự tình, đối thượng quan phủ hoặc là chính mình là cực kỳ bất lợi đâu. Khi nào, đại tiểu thư cùng vân phủ bên kia quan hệ, có như vậy hảo đâu. Chính là, nàng lại sợ chính mình là đại kinh tiểu quái, cũng cảm thấy hai cái mười mấy tuổi hài tử, có thể nháo ra cái gì đa dạng đâu. Đại tiểu thư 10 tuổi, vẫn 3, 15 tuổi, có thể khởi cái gì sóng gió đâu. Chính mình ăn muối đều so với bọn hắn ăn mễ nhiều, tiểu tâm nhìn chầm chầm chính là còn sợ bọn họ phiên thiên đi không thành. chương năm mươi tư đóng cửa từ chối tiếp khách. Lâm mụ mụ này nhất niệm chi gian trần chờ, hoàn toàn không có đoán trước đến chính mình muốn ra cửa thời điểm, đã không có cơ hội. Ở Linh Huyên khuyên bảo hạ, Vân Ba rốt cuộc là căng ra đầu đáp ứng rồi. Dù sao Vân ra khế đất gì đó đều ở trong tay của ngươi, ta lại như thế nào lăn lột, cũng sẽ không lộng rớt Vân ra, đúng không? Vân Ba luôn mãi rõ hỏi lúc sau, mới khó khăn lắm tiếp được Vân gia trọng là gan. Đối. Linh Huyên nén cười, rất là nghiêm túc gật đầu, để tránh hắn một cái lùi bước, liền ném xuống cái gì đều mặc kệ. Kia hảo vân ba mày hơi khai, nghĩ tới cái gì, trong hai mắt xẹt qua một đạo quỷ dị quan mang, rất là hưng phấn lầm bẩm, cũng không biết những cái đó khinh bỉ ta người biết lúc sau, sẽ có cái gì ý tưởng đâu. Trước kia, hắn chỉ là dính vân gia quang, nhưng hiện tại, là trưởng quản toàn bộ vân gia sinh ý Nga, nhân ra sẽ là cái gì ý tưởng, cái gì ý tưởng đâu. Đột nhiên, hảo kích động đầu. Linh Huyên nhìn hắn khỏe miệng lộ ra tà mị tươi cười, rất là rung tung nói, ngươi muốn thế nào liền thế nào, nhưng là ngàn vạn nhớ kỹ một chút, người làm ăn, dị hòa vi quý, lại không nhất định phải thoái nhượng. Ở nàng trong mắt, hiện giờ chính mình tuy rằng mặt ngoài chỉ có mười mấy tuổi, chính là trong xương cốt đã hơn 20, cho nên đem vân ba đường đệ đệ xem. Vân ba hai mắt tinh lượng, nghĩ kế tiếp hành động, hai mắt liền sắp toát ra quang mang tới. Đáp ứng Vân Vũ sự tình, Linh Huyên vẫn là quyết định đi Vân phủ cùng Vân Kha thị nói một tiếng. Về chính mình thoát khỏi Vân Ba sự tình, nàng cũng tính toán cùng Vân phủ trưởng bối nói một tiếng, miễn cho làm cho bọn họ tâm sinh hiểm khích, kia chính mình nỗ lực liền buồn phí. Vân Linh Huyên cùng Vân Ba thương nghị hảo lúc sau, khiến cho Vân Ba đi về trước, nói cho tổ mẫu, ngày mai nàng cùng Linh Yên đi Vân phủ, bởi vì ngày mai lúc sau, Vân gia nhắm chặt đại môn, xin miễn lai like khách, lấy kỳ nàng hiếu đạo. Ở kinh thành, nàng biết, những cái đó đại nho cùng quý tộc thế gia, nhất coi trọng chính là hiếu đạo, nàng muốn cho toàn bộ kinh thành người đều biết. Nàng Vân Linh Huyên tuy rằng xuất thân thương hộ, nhưng trong xương cốt, lại là nhất hiếu thuận. Lâm mụ mụ xem Vân Ba đi ra ngoài ánh mắt, liền đi theo thăm chiếu cái gì dường như, phá lệ âm trầm. Đối với cái này lão bà tử, Vân Ba cũng là biết một chút, minh bạch Linh Huyên không nghĩ động nàng, khẳng định là có nguyên nhân, cũng liền coi thường nàng vô lý, vội vã từ trong phủ đi ra ngoài. Cùng bá Linh Huyên cũng là thấy được Lâm mụ mụ trong mắt không tốt, liền cố ý kêu tới một bên cùng bá. Đại tiểu thư cùng bá cung kính hô. Nói cho người trong phủ một tiếng, từ hôm nay trở đi, trong phủ bất luận kẻ nào không được ra ngoài, đại môn nhắm chặt, xin miễn lai like khách, không được ai tới, đều không được thấy, cũng không cho người trong phủ đi ra ngoài, như có tự tiện vi phạm, liền bán đi linh huyên một phen lời nói, làm cùng bá cùng lâm mụ mụ đều nghe trận mắt há hốc mồm. Cùng bá là không rõ, lâm mụ mụ là vội vàng, cũng không biết vân Ba cùng đại tiểu thư thương nghị cái gì, như thế nào sẽ không được người trong phủ đi ra ngoài đâu. Chẳng lẽ là chính mình làm sự tình? bị phát hiện, đại tiểu thư là cố ý nhằm vào chính mình. đại tiểu thư, này chỉ sợ không được đi. lao gia phu nhân bằng hữu cũng là nhiều, tổng muốn tới trong phủ nói một tiếng, này đóng cửa từ chối tiếp khách, không phải có vẻ vân gia không hiểu lệ nghĩa sao? Cùng bá ở lâm mụ mụ mở miệng phía trước nói ra nàng trong lòng muốn nói, nhưng hắn chỉ là vì vân gia suy nghĩ, không có tâm tư khác. ta chỉ là muốn vì cha mẹ tân hiếu, tin tưởng cha mẹ bạn tốt có thể lý giải, liền dựa theo ta phân phó đi làm đi. nói xong lúc sau. Linh huyên thật sâu nhìn thoáng qua đầy mặt nôn nóng lâm mụ mụ liếc mắt một cái, sau đó mang theo trả nhi xoay người rời đi. Trước 55 điều nô đi lưu. Có linh huyên phân phó, cùng bá không dám vi phạm, lập tức người xử lý việc này, đem về sau trong phủ yêu cầu đồ vật cũng làm người trực tiếp từ cửa sau đưa vào tới, không cần làm người tự mình lên phố chọn mua. Lâm mụ mụ đứng ở trong viện, hơn nửa ngày đều không phục hồi tinh thần lại, trong lòng là ảo não hận không thể trụm chết chính mình, nếu là chính mình mới vừa rồi liền ra cửa nói. Lúc này cũng có thể đuổi kịp quan phu nhân bên kia nói thượng lời nói, mặc kệ thế nào, làm cho bọn họ cảnh giác một ít, cũng là tốt. Nhưng hiện tại, nàng nhìn đại môn loảng xoảng một tiếng đóng, không cấm mặt dám như cho tàn. Đại tiểu thư lâm mụ mụ suy nghĩ một chút lúc sau, vẫn là cầu tới rồi vân linh huyên trước mặt. Này trong phủ nhắm chặt đại môn đến 3 năm, lão nô còn có cái tuổi nhỏ đến nhi tử, này nếu là 3 năm đều coi chừng không đến, này. Lão nô trong lòng bất an a duy nhất lấy cớ cũng chính là hy vọng đại tiểu thư có thể mềm lòng một ít, làm chính mình ngẫu nhiên có thể đi ra ngoài. Lâm mụ mụ nếu là bất án nói, khiến cho người nam nhân lấy bạc đem người bán mình khế mua đi thôi, miễn cho làm buồn tiểu thư đương cái tên xấu xa này linh huyên liền đầu đều không có hồi nói. Bán mình khế mua đi. kia không phải chính mình phải rời khỏi thượng quan phủ. Nghĩ đến chính mình phải ở lại chỗ này nguyên do, lâm mụ mụ cho dù trong lòng có rất nhiều không căng nguyện, nhưng cũng không dám trực tiếp trả lời. Mà là quải cong khen ngợi một chút chính mình tâm tư. Phu nhân mới đi, Lão Nô nếu là rời đi Đại Tiểu Thư, kia không phải làm người cảm thấy Lão Nô không có lương tâm sao. Phu nhân trước người đối Lão Nô như vậy hảo, Lão Nô là muốn lưu tại trong phủ nhìn Đại Tiểu Thư trưởng thành nói xong lúc sau, còn giả mù sa mưa lau lau nước mắt, hốc mắt đều đỏ, thật là cảm tính. Vân Linh Yên nhìn lâm mụ mụ như vậy, lại trở về nhìn thoáng qua cuối đầu, lạnh nhạt đại tỷ, trong lòng rất muốn hỏi một chút, chính là lại không hảo xuất khẩu. Liền tiếp tục túi đầu nhìn chính mình trong tay sổ sách. kia liền hảo hảo lưu lại đi. Linh Huyên nhàn nhạt trở về một câu, liền tống cổ nàng đi xuống. Đại tỷ Linh Yên nhìn đến lâm mụ mụ đi xuống lúc sau, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi thực không thích lâm mụ mụ sao? Là vì bồi dưỡng Vân Linh Yên, Linh Huyên không ngại nàng hiện tại đi học sẽ xem sắc mặt cùng phân biệt đúng sai, tuy rằng quá trình sẽ có điểm không thoải mái. Vân Linh Huyên trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, khó hiểu hỏi, nếu không thích, vì cái gì muốn lưu chữ nàng đâu? bằng không trả về bán minh khế, làm nàng hồi thượng quan ra đi cái này lâm mụ mụ lai lịch, nàng vẫn là biết đến. Trước kia đại tỷ không thích chính mình thời điểm, cái kia lâm mụ mụ xem chính mình ánh mắt thật là khủng khiếp, liền cùng muốn ăn thịt người dường như, nàng mỗi một lần đều trong lòng run sợ, càng không dám tới gần đại tỷ. Hiện tại, đại tỷ thích chính mình sau, lâm mụ mụ vẫn là không thích chính mình, có mấy lần, nàng đều cảm giác được lâm mụ mụ trong mắt sắc khí, thật là khủng khiếp, nếu là có thể. Nàng vẫn là hy vọng Lâm Mụ Mụ rời đi trong nhà, miễn cho mỗi ngày nàng đều phải nơm nớp lo sợ. Biết Linh Yên là không hiểu trong đó huyền bí, Linh Huyền cũng không có nói tỉ mỉ trong đó nguyên do, mà là lời nói thâm thiên nói cho nàng nói, yên nhi, rất nhiều sự tình, ngươi đáp dụng tâm đi xem, không cần tin tưởng chính mình đôi mắt nhìn đến, ngươi không phát hiện sao. Lâm Mụ Mụ là tưởng lưu tại trong phủ, nàng không nghĩ đi, thậm chí không tiếc ba năm mặc kệ chính mình như tử, ngươi cảm thấy người như vậy, không đáng sợ sao. Vân Linh Yên ban đầu là không có minh bạch, nhưng tinh tế một cân nhắc sau, không cấm sắc mặt đổi đổi, có chút bất an nói, kia Lâm Mụ Mụ lưu tại trong phủ, muốn làm cái gì? Người này, hảo nguy hiểm bộ dáng. Chương 56 tâm sinh thương tiếc. Mặc kệ nàng muốn làm cái gì, tỷ tỷ đều sẽ không làm nàng thương tổn trong phủ bất luận cái gì một người, hủy diệt trong phủ bất luận cái gì một thứ. Đời trước phát sinh sự tình, đời này, nàng như thế nào đều không cho phép lại một lần phát sinh. Linh Huyên không biết Chính mình nói những lời này thời điểm, biểu tình là thế nào dữ tợn, đem Linh Yên cấp hoàng sợ, trong lòng cũng dần dần bắt đầu đề phòng cái kia lâm mụ mụ. Vân gia đại môn đóng lại, Linh Huyên là sẽ không nuốt lời. Ngay hôm sau, nàng mang lên lâm mụ mụ cùng Linh Yên đi vân phủ, làm trà nhi lưu tại trong phủ. Lâm mụ mụ là tà tâm bất tử, nàng sợ chính mình không ở thời điểm, nàng chơi hồn xảo quyết lên, cùng bá không biện pháp, liền cố ý mang nàng ra cửa. Lâm mụ mụ ở xe ngựa phía trước ngồi, vẫn luôn là nhìn đông nhìn tây Nhưng một đường qua đi, nàng căn bản không có một tia cơ hội. Tới rồi Vân Phủ, Vân Ba đã sớm ở cổng lớn chờ chứ. Rốt cuộc tới, lại chờ một lát, ta liền phải đi Vân ra tìm người đi Vân Ba thấy bọn họ tỉ muội tới lúc sau, có chút nóng nảy nói. Này không phải tới sao. Linh Huyên hơi hơi mỉm cười, cùng Vân Ba chấp một chút mắt, sau đó nắm Linh Yên tay hướng trong đi đến, tận hiện một cái đường tỉ tỉ khí chẳng. Lâm mụ mụ là muốn tìm cơ hội rời đi, đại tiểu thư tới Vân Phủ nói chuyện, khẳng định muốn hồi lâu. Chính là, nàng còn không có mở miệng đâu, có người liền vì nàng an bài hảo sai sự, làm nàng liền xoay người đều khó. Linh Huyên mang theo Linh Yên đến vân phủ hỏi thăm thời điểm, bên trong ngồi rất nhiều người, liền luôn luôn rất ít hồi phủ nhị bá vân mặc đều đã trở lại, có thể thấy được chuyện này là đối vân ra người tới nói, là cỡ nào quan trọng. Huyên Nhi, Tiên Nhi, cấp tổ mẫu thỉnh an, cấp các vị bà bá, bá mẫu thỉnh an hai người tới rồi đại sảnh lúc sau, không cần ai ra tiếng, liền dẫn đầu ra tiếng hành lễ, lễ nghi làm đúng mức làm người bắt bẻ không ra đều là người trong nhà khách khí như vậy làm cái gì đâu mau đứng lên đi vân kha thị vừa thấy lập tức phân phó một bên hoàng mụ mụ đem người cấp nâng lên sau đó chỉ vào một bên ghế rửa nói trước ngồi xuống hai người như vậy đều như vậy gầy đâu ở trong phủ nhưng có hảo hảo dùng nữa đúng vậy đều gầy đâu huyên nhi tới phát triển an toàn bá mẫu một bên tới buổi thị phụ hòa hô vân phủ người thiện ý làm linh huyên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm nàng biết Vân Ba nhất định là nói cho bọn họ chính mình tới trong phủ, khẳng định là có chuyện muốn nói, cho nên bọn họ mới tất cả mọi người tề tiểu. Chỉ là chính mình muốn nói nói, không thể làm cho như vậy nhiều người mặt nói, liền sát mặt hơi hơi ngưng trọng nói, tổ mẫu, Huyên Nhi có chuyện muốn nói, nhưng có không thỉnh tổ mẫu cùng ba vị bá bá đi thư phòng thương nghị đâu? Nàng biết Vân phủ bên trong Nam Đinh đều có thuộc về chính mình thư phòng, liền con vợ lẽ núi cao vút tận tầng mây đều có. Vân gia trưởng tử nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhìn ra lẫn nhau trong mắt trần trờ, bởi vì bọn họ cảm thấy như vậy nghe Vân Linh huyên cái này tiểu nha đầu nói, có chút không thỏa đáng. Chính là, Vân Ba nói có nề nếp, bọn họ lại hạ không được quyết định, liền đem ánh mắt dừng ở Vân Kha Thị trên người. Vân Kha Thị nhìn trước mắt nho nhỏ, gây gây cháu gái, trong lòng trong khoảng thời gian ngắn, không biết là cái gì tư vị. Nho nhỏ tuổi tác, nên là làm nụ thời điểm, nhưng nàng lại vững vàng khởi động Vân ra. Lúc trước, đối thượng quan viện, nàng trong lòng là mâu thuẫn từ từ. Biết nàng có bản lĩnh, lại không thích nàng làm chính mình nhất thông minh nhi tử đi rồi thương đồ. Chính là, nhìn trước mắt đuổi kịp quan viện giống nhau như lúc cháu gái, nàng cuối cùng không thể nhận tâm tới, trong lòng có vài phần thương tiếc nàng mới vừa tang phụ thất mẫu, liền chậm rãi gật gật đầu nói, "Vậy đi ngươi tổ phụ thư phòng đi." Chương 57 nhảy nhót vai hề. Linh Huyên tổ phụ đi rồi đã nhiều năm, cái này thư phòng là Vân Kha thị không được người động, liền trưởng tử tận trời đều cực nhỏ đi vào. Hôm nay Vân Kha Thị nói ra như vậy một câu tới, là cho Linh Huyên thiên đại mặt mũi. Linh Huyên làm Linh Yên ở lại đại sảnh cùng mọi người nói chuyện, tỏ vẻ chính mình đi một chút sẽ về tới. Mọi người nhìn Linh Huyên đi vào kia nói tiểu bóng dáng, trong lòng luôn có một loại mạc danh cảm giác. Này thân ảnh nho nhỏ lúc sau, rốt cuộc có thế nào lực lượng, vì sao bọn họ đều cảm thấy Vân Linh Huyên khí thế, so trong phủ các lao gia đều phải đủ đâu. Là bọn họ sinh ra hào giác sao. Thượng quan viện dạy ra nữ nhi rốt cuộc có cái gì bản lĩnh đâu. Lao thư phòng nội, Vân Kha Thị đương nhiên bị tận trời đỡ ngồi ở chủ vị, còn lại người đều tìm vị trí ngồi xuống, chỉ có Linh Huyên đứng ở bên kia, không có ngồi xuống. Huyên Nhi, có việc, ngươi liền nói đi. Vân Kha Thị ngồi xuống lúc sau, trong lòng dâng lên một mặt buồn cười, cảm thấy mấy cái lao nghe cái tiểu bối điều khiển, không phải thực buồn cười sao? Nếu như bị bên ngoài người đã biết, chỉ sợ cũng muốn chảo phúng Vân phủ không ai. Tổ mẫu, Huyên Nhi tính toán đóng cửa Vân gia đại môn 3 năm. Cùng Linh Yên ở trong nhà vì phụ mẫu giữ đạo hiếu Linh Huyên nói, là bốn cái đại nhân đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt hiện lên kinh nghi. Huyên Nhi, ngươi tuổi còn nhỏ, tuy nói phải cho cha mẹ ngươi giữ đạo hiếu, đầu một năm, ngươi là không thể trộn lẫn bất luận cái gì tịch tiến, nhưng là tới rồi năm thứ hai, gia tộc, ngươi là có thể, không cần chân chính ba năm Vân Kha Thị là lo lắng thật sự chờ đến nàng nhắm chặt cửa phòng ba năm nói, toàn bộ kinh thành đều phải quên đi Vân ra một đôi tỉ muội Không. Tổ mẫu huyên nhi thấy nàng còn không có chân chính minh bạch chính mình theo như lời nói, liền mỉm cười đánh gây nàng lời nói, dùng len ken hữu lực thanh âm giải thích nói, này ba năm, chẳng những là vân gia muốn tu thân dưỡng tính, liền vân phủ, đều phải bắt đầu một lần nữa tính toán, chúng ta chỉ có ba năm thời gian. Huyên nhi, cái gì kêu chúng ta chỉ có ba năm thời gian, ngươi có phải hay không từ nơi đó nghe nói cái gì? Tận trời nhớ tới vân ba phía trước cùng vân vũ lời nói, nhịn không được ra tiếng hỏi. Đối mặt mấy đôi mắt chất vấn. Linh huyên không có sợ hãi, mà là dũng cảm mà đối diện tận trời hai mắt nói, đại bá, mẫu thân trên đời thời điểm, đã từng cùng phụ thân nói qua, huyên nhi lúc ấy liền ở một bên. Nàng nói, vân gia thoạt nhìn huy hoàng, nhưng trung quy rốt cuộc, vân gia không có gì căn cơ, cùng khác chư hầu thế gia bất đồng, nếu là chỉ có con văn, tương lai hoàng tử tranh đấu, nên duy trì kia một con mới xem như chính đồ. Nếu là một cái sai, vạn kiếp bất phục, nhưng vân phủ như vậy của cải, có thể kiên cường cự tuyệt được ai đến mượn sức. Không phải chính là ở trong tay người khác lợi dụng đến nhảy nhót vai hề, vì bọn họ ở đi hướng ngôi vị hoàng đế trên đường, điền trôn một chút mà thôi. Linh huyên nói, thật không tốt nghe, cơ hồ đem vân phủ nói không đúng tí nào, chính là, ai có thể chân chính đối trước mắt ngự khí kiên định, biểu tình nghiêm túc hải tử tức giận đâu. Hơn nữa, nàng nói, cũng không phải hoàn toàn đều là sai. Liên chỉ cần về sau hoàng tử đoạt vị, vân phủ tình cảnh liền khăm ưu. Những việc này, bọn họ như thế nào sẽ không có nghĩ tới đâu. Huyền nhi. Ngươi nương nhưng nói qua khác biện pháp. Vân Kha Thị áp lực trong lòng kích động, lạnh giọng hỏi. Cái này thượng quan viện, nàng vẫn luôn biết đến, là cái thông minh. Chính là, chính là bởi vì nàng thông minh, tổng có vẻ con trai của nàng quá mức ôn hòa, cho nên mới càng thêm làm nàng không mừng. Nhưng chính là như vậy cái làm chính mình không mừng nữ nhân, thế nhưng sớm đã có vì vân phủ tính toán tâm tư, lại nhiều ít làm nàng ấy nấy, nghĩ nàng tồn tại thời điểm, chính mình như thế nào liền không có cho nàng sắc mặt tốt xem đâu chương 58 tự thân vì cường linh huyên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm biết chính mình một phen lời nói bị vân phủ người tiếp nhận rồi bọn họ đều tin tưởng đó là mẫu thân lời nói ở người khác trong mắt mẫu thân là cái thông minh có bản lĩnh nữ nhân cho nên nói như vậy một phen lời nói không cảm thấy có cái gì hiếm lạ mẫu thân nói qua một ít biện pháp chỉ là lúc ấy nàng nhìn thoáng qua vân kha thị lúc sau cũng không có đem lời nói làm rõ mẫu thân nói nếu là muốn bảo vệ vân phủ không thành vì thất thượng thì cá phải tự thân vì cường tự thân bị cường tận trời thấp giọng nỉ non trong mắt có không bình thường cô đơn nay kinh thành thế cục phức tạp thực nơi nào là chúng ta như vậy gia tộc có thể tự mình cố gắng có thể cường ai không thích đâu tưởng hắn tận trời cường có một thân tài học nhưng kết quả là còn không bằng một cái thửa kế gia tộc ăn chơi chắc táng tới quan giai cao mọi thứ đều kém một bậc cho nên huyên nhi tưởng thỉnh tổ mẫu cùng đại bá đáp ứng làm nhị ca đi chiến trường linh huyên ngừng lại rồi hô hấp ra tiếng nói cái gì Này không được Vân Kha Thị vừa nghe, lập tức ra tiếng cự tuyệt nói, ngươi nhị ca tính tình vài vị lô mãng, lại cái gì cũng đều không hiểu, nếu là thượng chiến trường, này không phải muốn hắn mệnh sao. Cái này ước chừng chính là kiếp trước Vân Phủ vì cái gì thành người khác trong mắt tốt nhất thịt cá nguyên nhân đi. Linh huyên ở trong lòng hơi hơi thở dài, cuối cùng vẫn là đem trong lòng hạ xuống cảm xúc thu liêm lên, nghiêm túc nhìn Vân Kha Thị nói, tổ mẫu, nhị ca thích như vậy, hắn là cái nam tử, chẳng lẽ không mừng văn hắn, muốn cả đời bị nhốt ở Vân Phủ Buồn bực thất bại sao? Đại bá, nếu là tổ mẫu làm ngươi không học văn, gắt gao đè nặng, ngươi trong lòng là cái gì cảm giác? Văn đối tận trời tới nói, đó là mệnh căn tử, nếu là tước đoạt hắn cuộc đời này duy nhất yêu thích, còn không bằng giết hắn đâu. Hắn có thể minh bạch linh huyên ý tứ trong lời nói, chính là, tham gia quân ngũ không phải cho đùa, đặc biệt là lấy bọn họ như vậy ra tộc người đi tham gia quân ngũ, sẽ chỉ là nhân ra đá cây chân, chỉ có chịu chết phân. Huyên nhi, đại bá làm như vậy? chỉ là vì ngươi nhị ca hảo tận trời nói có chút vô lực. Được không, nhị ca trong lòng biết mới được linh huyền không có tiếp tục dối dám đi xuống, mà là nghiêng đầu như suy tư gì nhỉ nó nói. Ban đầu, mẫu thân cảm thấy nhị ca nếu là thật sự thích đi ra trận giết địch nói, có thể viết phong thư cấp mông nghị đại tướng quân, thỉnh hắn chiếu cố nhị ca. Đáng tiếc ca, tổ mẫu cùng đại bá đều không muốn. Mông. Mông nghị đại tướng quân. Thúc liêu. Nguyên bản không tình nguyện tận trời vừa nghe đến cái kia thần tượng giống nhau tồn tại nhân vật tên lúc sau, lập tức kích động nhìn linh huyên hỏi, ngươi, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ấn linh huyên giả vừa khó hiểu nói, mong nghị tướng quân phu nhân đã từng bị mâu thân đã cứu, đó là mọi người đều không biết sự tình, Mông nghị đại tướng quân chính miệng cùng Mẫu thân hứa hẹn quá, về sau có thể đáp ứng nàng một cái thỉnh cầu, chỉ cần không phản bội quốc gia, không phải chuyện xấu, hắn chắc chắn đem hết toàn lực báo đáp. Chuyện này cũng là nàng trong lúc vô ý từ mẫu thân trong miệng biết được chỉ là lúc trước nàng ngây ngốc đem chuyện này nói cho tứ hoàng tử thế cho nên sau lại tứ hoàng tử thượng vị thời điểm mông nghị đại tướng quân binh mã thành nhất muốn động lực nay một đời mạc sĩ lang hiên không có mông nghị đại tướng quân binh mã không có vân gia bạc triệu gia tài ta muốn nhìn ngươi là như thế nào ngồi trên cái kia ngôi vị hoàng đế mông nghị đại tướng quân nói báo đáp đem hết toàn lực đây là một cái cái gì khái niệm đã làm người kích động cũng không nói ra được trương năm chết sĩ diện nương nếu là thật sự có mông nghị đại tướng quân chiếu cố vũ nhi đi tham gia quân ngũ cũng không có gì không tốt nếu là lập hạ công lao hắn mã đó chính là vân phủ một cái khác chống đỡ vân kha thị cũng là tâm động ai không biết mông nghị đại tướng quân kia quả thực là đông yến quốc chiến thần chỉ có hắn tồn tại mới có thể làm đông yến quốc bình an hương thịnh đến bây giờ huyên nhi mẫu thân ngươi hiện giờ đã đi vạn nhất kia đại tướng quân không để trong lòng nhưng như thế nào hảo Nàng lo lắng chính là cái này. Tổ mẫu yên tâm, nếu là tổ mẫu tin quá huyên nhi nói, huyên nhi có thể tu thư một phòng, làm người đưa đi cấp mông nghị đại tướng quân, dò hỏi một chút hắn, tốt không? Linh huyên mọi cách chắc chắn, bởi vì kiếp trước chính mình trong lúc vô ý nhắc tới thời điểm, mông nghị đại tướng quân liền hào sảng đáp ứng rồi, hoàn toàn không có chần chờ, có thể thấy được là đem đối mẫu thân hứa hẹn nhớ vào trong lòng, cho nên nàng mới như vậy lời thề son sát, dám đảm đương vân phủ người ta nói ra nói như vậy tới. Có Linh Huyên nói như vậy, Vân Phủ người, ai còn dám phản đối. Liên tính là Vân Vũ về sau không có lập hạ công lao hán mã, chỉ cần chính là Vân Vũ thành ngông nghị đại tướng quân thủ hạ chuyện này, cũng là một phần không tồi bảo đảm. Đáp ứng Vân Vũ sự tình, Linh Huyên là làm được. Nhìn đến Vân Kha Thị cùng tận trời đều gật đầu đáp ứng rồi, Linh Huyên khỏe miệng nhịn không được dơ lên một tia nhàn nhạt tươi cười, biết Vân Phủ thay đổi, từ giờ khắc này bắt đầu, chính mình nỗ lực, không có bổng phí. Đúng rồi. Tam bá nhìn Vân Phong khỏe miệng khó có thể áp lực tươi cười, Linh Huyên nhớ tới nhất mấu chốt, liền ra tiếng nói: Huyên Nhi tính toán nhắm chặt phủ môn ba năm, đem Vân gia bên ngoài sinh ý đều giao cho Ngũ Ca, làm hắn chăm sóc hết thảy. Cái gì? Vân Phong ý cười là vì Vân Vũ cao hứng, lại vì Vân Phủ có thể leo lên thượng ngông nghị đại tướng quân mà cao hứng. Nhưng Huyên Nhi một câu, đem hắn tươi cười đều cấp đánh không hình. Huyên Nhi, này cũng không thể nói dỡn, ngươi Ngũ Ca mới vài tuổi người, ngươi đem Vân gia giao cho hắn. Không chừng hắn sẽ như thế nào lộng không đâu. Nếu là Vân Ba có linh huyên một nửa trầm ổn cùng thông tuệ, hắn cũng không đến mức bị dọa sợ. Mọi người đối với linh huyên đề nghị, thật là ngạc nhiên và phần. Vân Ba an bài, mọi người đều còn có thể tiếp thu, đó là vì Vân phủ hảo. Chính là, đem Vân gia giao cho Vân Ba, kia không phải ở nói dẫn sao? Tổ mẫu, các vị bá bá linh huyên khéo léo cười, nhẹ giọng giải thích nói, Huyên Nhi tin tưởng, Ngũ Ca không mừng văn, không mừng võ, văn võ không phải hắn có thể có cái gì tiền đồ huyên nhi vượt qua liền vì ngũ ca định rồi cái chủ ý về sau vân gia sinh ý chỉ cần ở kinh thành có rừng chân một ngày liền có ngũ ca một phân tử huyên nhi hy vọng ngũ ca có thể có ở kinh thành dừng chân tư bản liền như huyên nhi phụ thân tuy rằng là một giới thương hộ nhưng trong kinh thành có bao nhiêu quyền quý nhân ra muốn leo lên phụ thân chỉ là phụ thân không cho bất luận kẻ nào cơ hội mà thôi mẫu thân nói qua thương nhân kiếm chính là hơi tiền bạc chính là Ai có thể chân chính thiếu được những cái đó hơi tiền vị đâu? Đặc biệt là những cái đó đại gia tộc, người nhiều, chi tiêu nhiều, lại vì mặt mũi, làm đều là phùng má giả làm người mập sự tình, cho nên mọi người đều tưởng cùng phụ thân đáp thượng quan hệ, hảo từ giữa đến một ít chỗ tốt, tốt nhất là có thể vào cổ phần, chuyên môn lấy tiền. Ai không biết, nhưng phạm là vân kình vợ chồng trộn lẫn sinh ý, không có giống nhau là không tốt. Chính là, kinh thành nhiều ít quý quý, mẫu thân chỉ là xem tâm tình cho người ta một chút chỗ tốt, hoàn toàn không đem những người đó xem ở trong mắt. Kinh thành nơi nơi đều là quyền quý, tung một hơi, về sau dứt khoát không bằng cái gì đều không làm. Chương 60 khe hở cầu sinh. Mọi người kinh ngạc nhìn Linh Huyên, thực sự là bị nàng nói một phen lời nói cấp dòa sợ. Bao nhiêu người khinh thường thương nhân, cảm thấy bọn họ tràn ngập tính kế cùng hơi tiền vị. Nhưng hôm nay, từ Huyên Nhi trong miệng nói ra lời này, lại lạ như vậy đúng lý hợp tình. Đúng vậy, có thể không để ý tới thẳng khí chán sao. Những năm gần đây Nếu không phải có vân gia bạc trống, vân phủ sẽ thế nào, ai có thể người biết. Khác không nói, chỉ cần là mỗi một năm bị vân ba lấy ra đi bạc, liền có mấy vạn lượng, kia chính là biệt phủ không thể có. Bọn họ lại có cái gì tư cách khinh thường thương nhân đâu. Lời nói là nói như vậy, chính là huyên nhi, người ngũ ca tuổi còn nhỏ, người dễ dàng như vậy giao cho hán, thích hợp sao. Vân Kha Thị cam chịu linh huyên cách làm, nhưng vẫn là cố kỵ vân gia sản nghiệp, đó là tứ nhi tử cùng tứ nhi tức lưu lại đồ vật cũng không thể liền như vậy dài xéo. Tổ mẫu yên tâm, cha mẹ lưu lại sản nghiệp, ban đầu chính là làm ăn bài, cho nên bọn họ sau khi qua đời, cũng không có phát sinh rất lớn thay đổi linh huyên nói nơi này, mới nói tới rồi chân chính điểm mấu chốt thượng, chỉ là, vân ra hết thể trước sau là người khác trong mắt thịt bánh bao, huyên nhi phía trước sở dĩ cao điệu cho năm cái một vạn lượng bạc, chính là muốn cho kinh thành người biết, vân ra có tiền, nhưng là, liền phải xem ai có bản lĩnh được đi, làm những cái đó trong lòng có vì ngươi tự tương suy đoán, cố kỵ đối phương, này làm sao không phải khe hở cầu sinh phương thức đâu. Nói đến này đó, Linh Huyên trong mắt là tất cả bất đắc dĩ. Nếu là vân phủ có người có thể giúp đỡ chính mình, chính mình cũng không đến mức đóng cửa phủ môn 3 năm. Nay 3 năm, chẳng những nhị ca muốn thay đổi, ngũ ca cũng là, Huyên Nhi càng muốn âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, nên đón 3 năm sau hết thẻ sóng gió Linh Huyên nói tới đây lúc sau, đỏ hốc mắt, hướng về phía bọn họ được rồi một cái phúc lễ, có chút nước nở nói. Huyên Nhi cha mẹ song vong, ca ca rơi xuống không rõ, hiện giờ, chỉ có thể dựa vào tổ mẫu cùng các vị bà bá. Cũng may Vân Phủ người đều là người đọc sách, không phải cái loại này tâm tư quỷ dị, nếu không nàng cùng Yên Nhi thật sự sẽ cùng đường. Vân Kha Thị nhìn đến như vậy hiểu chuyện cháu gái, đã sớm đỏ hốc mắt. Nay khe hở cầu sinh, làm sao nói không phải Vân Phủ đâu. Nàng một tiểu nha đầu, có thể vì Vân Phủ tưởng nhiều như vậy, cùng nàng nương giống nhau, là cái tốt. Trước kia là xin lỗi nàng nương. Hiện giờ, cũng không thể cô phụ nha đầu một mảnh tâm ý, liền tiến lên ôm nàng nói, yên tâm, có tổ mẫu ở, ai cũng không dám khi dễ ngươi. Đúng vậy, huyên nhi cứ việc yên tâm. Tận trời xem linh huyên ánh mắt, so thân khuê nữ còn thân đâu. vẫn mặc không có ra tiếng, chỉ là nhìn giống như lập tức trưởng thành tiểu chất nữ, tổng cảm thấy có chút không thích ứng. Nhị bá linh huyên đi ra thư phòng thời điểm, thấy được vẫn luôn tìm hiểu chính mình nhị bá, hơi hơi mỉm cười, thoải mái hào phóng tùy ý hắn đánh giá. Ở hắn thu hồi ánh mắt thời điểm, mới sâu kính nói, núi cao vút tận tầng mây ca ca cũng là cái tốt, nhị bá cũng không nên xem nhẹ. Vẫn mặc sửa sốt, ánh mắt có chút sâu thẳm nhìn nàng. Núi cao vút tận tầng mây là con vợ lẽ, cũng là trong phủ duy nhất một thân phận xấu hổ, hắn ngày thường không ở trong phủ, cũng là có chút bỏ qua. Nhưng là, Linh Huyên không đề cập tới chính mình con vợ cả, lại cố tình đề ra núi cao vút tận tầng mây, đây là có ý tứ gì đâu. Mẫu thân đã từng nói qua. Núi cao vút tận tầng mây ca ca tuy rằng là con vợ lẽ, nhưng như cũng là nhị bá nhi tử, hán văn thải không tầm thường, càng có vân gia người không có ngạo khí, nếu là tăng thêm bồi dưỡng, tiền đồ không thể hạ lượng. Núi cao vút tận tầng mây, cái này coi như là kiếp trước ngươi vì ta, cho ngươi báo đắp đi. chương 61 có tật giật mình. Linh Huyên nói, chẳng những làm vân mặc kinh ngạc, liền vân gia còn lại vài người cũng cảm thấy kinh ngạc, ở bọn họ trong lòng, đối núi cao vút tận tầng mây là thật sự chưa từng có nhiều ấn tượng. Tổng cảm thấy trong phủ tứ phòng đều có con vợ cả, duy nhất một cái con vợ lẽ, ai sẽ đem hắn đặt ở trong lòng đâu. Nhưng thượng quan viện cách làm, vì sao luôn là ra ngoài người ngoài ý liệu đâu. Linh huyên biết bọn họ kinh ngạc, bởi vì mâu thân cũng không có phát hiện quá núi cao vút tận tầng mây, bởi vì nàng có nhi nữ, tâm điệu lại hảo, cũng quản không được vân phủ sự tình. Nàng giúp núi cao vút tận tầng mây, chỉ là bởi vì lúc trước chính mình nhận hết ủy khuất thời điểm, núi cao vút tận tầng mây trưởng nghĩa vì chính mình nói nói mấy câu Nàng biết núi cao vút tận tầng mây tài học, nhưng bởi vì con vợ lẽ, vân phủ người không có coi trọng, cho nên hắn cũng là buồn bực thất bại, cuối cùng thậm chí vì chính mình mà mất đi tánh mạng. Núi cao vút tận tầng mây là toàn bộ vân phủ, duy nhất một cái dám đảm đương mặt tức giận mắng mạc sĩ Lang Hiên, chỉ vì chính mình bất bình. Mạc sĩ Lang Hiên bởi vì có tận giận mình, cho nên mới sẽ thẹn quá thành giận giết núi cao vút tận tầng mây. Hắn là vì chính mình chết, cho nên đời này, núi cao vút tận tầng mây, ta cho ngươi cơ hội chờ ngươi giúp ta, ngàn vạn đừng làm ta thất vọng rồi. Vài người từ lão gia tử trong thư phòng ra tới, mọi người đều tò mò nhìn chằm chằm. Linh yên bởi vì chính mình phía trước thứ nữ thân phận cực nhỏ tiến vân phủ, cho nên lúc này bị người cô lập ở một bên, đáng thương vô cùng ánh mắt vẫn luôn nhìn cửa, chờ đợi đại tỷ trở về. Tỷ tỷ vừa thấy đến linh huyên xuất hiện thân ảnh, linh yên liền hưng phấn đều, giống như được đến toàn thế giới dường như, trong ánh mắt tràn đầy đều là hưng phấn. Nhìn đến như vậy linh yên. Linh Huyên trong lòng không khỏi mềm nút, khỏe môi treo lên ý cười, duỗi tay nắm lấy nàng tay nhỏ nói, đi thôi, chúng ta về nhà đi. Nơi này chỉ là vân phủ, đối với các nàng mà nói, vân ra mới là chân chính ra. Huyên nhi, lưu lại nơi này ăn cơm lại đi đi. Bùi thị là cái cơ linh, nhìn đến lão phu nhân cùng nam nhân nhà mình trong mắt đều là ý cười, không có tức giận, có thể thấy được vân Linh Huyên đi vào cùng bọn họ nói nói, đều là bọn họ vừa lòng, cho nên mở miệng giả bộ nói. Đại mẫu. Không cần, vân gia quan trọng bế đại môn, hôm nay nếu không phải tới trong phủ có việc, huyên nhi quả quyết cũng sẽ không tới, này có hiêu trong người, nhiều ra cửa không tốt. Linh huyên giải thích lúc sau, là được một cái phúc lễ, sau đó mang theo linh yên cùng vân phủ nhân đạo đường, mang lên vẻ mặt đau khổ, một thân mỏi mệt lâm mụ mụ trở về vân gia, tính toán bắt đầu đóng cửa ba năm. Là cái thông minh, trước kia có nàng nương ở, mọi người đều quên cái này cô nương, hiện giờ nhìn, so nàng nương còn có khí thế. Nếu là không đi hoài, dựa vào này phân thông minh kính, về sau tất nhiên có thành tựu lớn nói không chừng còn có thể giúp đỡ vân phủ các vị huynh nội đâu. Cuối cùng câu nói kia, tận trời đặt ở trong lòng, không có nói ra. Hắn biết, chính mình nếu là nói ra, ở đây mấy người phụ nhân khẳng định sẽ khịt mũi coi thường, cảm thấy linh huyên một cái năm ấy 10 tuổi hải tử, liền tính là thông minh, nhưng chỉ là cái nữ hải tử, có thể có bao nhiêu đại tiền đồ. Chính là... Bọn họ mấy cái huynh đệ kiến thức qua vân linh huyền kia phân bình tĩnh cùng tài ăn nói, biết thượng quan viện cùng vân kình đem nàng giáo thực hảo. Vân ra đóng cửa ba năm, vân phủ cũng đừng quá đục lỗ, cùng bọn nhỏ nói một tiếng, ra cửa bên ngoài, ai dám náo sự, liền trục xuất gia tộc đi vân kha thị rất ít làm trò buổi thị mặt quản lý trong phủ sự tình, không riêng gì buổi thị thân phận, càng bởi vì bùi thị chính mình tranh đua, sinh hai cái con vợ cả, lại là lao đại phu nhân, này đương gia quyền, lý nên về nàng. Chương 62 bị ma quỷ ám ảnh. Là Bùi thị không dễ làm mặt cấp Vân Kha thị bãi sắt mặt, rốt cuộc nhân gia là trưởng bối, ngày thường đối nàng cũng coi như là cực kỳ chiếu cố, kết luận trong phủ sự tình cũng không nghiêng không lệch, cho nên nàng mới có thể tôn trọng nàng lão nhân gia. Tức phụ nhất định sẽ khuyên bảo trong phủ tiểu bối, tuyệt đối sẽ không cấp Vân phủ mất mặt. Vân Kha thị trải qua một chút sự tình lúc sau, cũng mệt mỏi, liền đem sự tình giao cho bọn họ, chính mình bị nha hoàn đỡ nghỉ ngơi đi. Linh Huyên là không biết Nàng mang theo Linh Yên rời khỏi sau, Vân Phủ đã xảy ra rất lớn thay đổi. Đối với Vân Vũ đi toàn quân sự tình, Vân Vũ là kinh ngạc và phần không nghĩ tới phụ thân sẽ đáp ứng. Bùi thị tác cực lực phản đối, nhưng ở tận trời kiên trì dưới, chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, trong lòng lại cảm thấy chuyện này, cùng Vân Linh Huyên có cực đại quan hệ, nghĩ Vân Linh Huyên là muốn hại Vân Vũ, cũng không biết cấp tận trời rót cái gì mê dược, làm hắn bị ma quỷ ám ảnh đáp ứng rồi. Về tới Vân gia, Linh Huyên cũng mặc kệ Lâm Mụ mụ buồn bực. Chỉ là mệnh lệnh người không được ở ra vào, ai dám không nghe nói, liền bán đi đi ra ngoài, hướng nhà thổ cùng nơi khổ hàn bán đi, cả đời đều hồi không được kinh thành. Không có gì tâm tư, đối với như vậy an bài, tự nhiên không có gì dị nghị, bởi vì lưu tại trong phủ, sự tình ngược lại thiếu, rốt cuộc trong phủ chỉ có hai vị tiểu chủ tử. Nhưng đối với những cái đó tâm tư không ở vân gia người tới nói, này ba năm, là muốn vây người chết, cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên đứng ngồi không yên. Lại lại cứ cái gì biện pháp đều không có Vân ra đóng cửa 3 năm Vân ra sở hữu sinh ý đều giao cho vân ba xử lý Như vậy kết quả chấn kinh rồi toàn bộ kinh thành Làm rất nhiều tưởng từ giữa được đến chỗ tốt người đều buồn bực Nhân ra căn bản không để bụng về điểm này đồ vật Thậm chí đều không sợ cuối cùng sở hữu sinh ý có thể hay không sụp đổ Đều có thể tùy hứng đến như thế nông nỗi Có thể làm người ta nói cái gì đâu Thượng quan yên làm ở nghe được tin tức thời điểm Thiếu chút nữa liền điên mất rồi Trung gian vài lần viết Thượng quan Vân Lam, tên nghị sai rồi, chính thất sửa hồi Thượng quan Yên Lam. Vân Linh Huyên, người rốt cuộc muốn làm cái gì? Dựa vào cái gì đem sở hữu sinh ý giao cho Vân Ba, người đem Thượng quan gia trở thành cái gì? Thượng quan Yên Lam ở trong phòng nổi giận đùng đùng, bên kia tiêu thị đám người cũng không hào quá. Với bọn họ trong mắt, Vân ra hết thể đều là của bọn họ. Vân Linh Huyên làm như vậy, chính là tương đương ở đảo bọn họ tâm can thịt. Như vậy kết quả, ai có thể thừa nhận đâu? Không được ta muốn đi vân gia, hỏi một chút cái kia không lương tâm, có phải hay không đem thượng quan gia cấp quên không còn một mảnh? tiêu thị nổi giận đùng đùng gào thét, trong mắt lại là không cam lòng. này ba năm thời điểm, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, vân ba muốn từ giữa gian lận, làm vân gia đổ vật đều trở thành vân phủ, cũng không phải không có khả năng, đến lúc đó, vân phủ là cái gì chỗ tốt đều không chiếm được, làm nàng như thế nào có thể cam tâm đâu? đúng vậy, vân linh huyên liền tính muốn giao ra vân gia hết thảy cũng chỉ có thể giao cho chúng ta ra, đó là cô cô kiếm tới, cũng không phải là Vân Kỳnh, đó là thuộc về thượng quan gia đồ vật, cũng không thể bị Vân Ba cấp đến đi. Thượng quan Vinh An ở một bên phụ họa, trong lòng sớm đã có tính toán của chính mình. Nếu là mẫu thân đi Vân ra đem Vân ra trưởng ra quyền cấp đoạt tới, kia Vân ra hết thảy, không phải chính mình định đoạt sao. Nghĩ đến cái kia bị người sùng bái tư vị, hắn nằm mơ đều sẽ cười. Thượng quan Yên Lam ở trong phòng phát giận, nhưng người ngoài là không biết đói. Chờ đến Tiêu thị làm người thỉnh nàng quá khứ thời điểm, nàng mới thu liêm cảm xúc, cũng muốn đi Vân gia hỏi cái rõ ràng, liền gật đầu đáp ứng rồi. Chương 63: Phú quý cả đời. Dọc theo đường đi, nghe Tiêu thị không ngừng oán giận, Thượng quan Yên Lam trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng nàng biết, chính mình tuổi này, muốn xuất đầu, chắc chắn bị người ta nói ba đã bốn, cho nên chỉ có thể tận lực chịu đựng. Lam Nhi, nếu Tử Vân gia được đến Thượng quan viện lưu lại đồ vật, bổn vương hứa ngươi tương lai phú quý cả đời, Mạc Sĩ Lăng hiền nói. Không ngừng ở nàng bên thai bồi hồi, làm nàng tâm động. Nàng cùng mạc sĩ Lăng Hiên nhận thức có một đoạn thời gian, chính mình ái mộ cái này sinh ra phú quý lại bộ dạng tuấn giật hoàng tử. Lâm mụ mụ sẽ ở vân gia, hoàn toàn là được chính mình mệnh lệnh đi, cha mẹ cũng biết, bọn họ đều tưởng thượng quan gia phú quý, có thể đem vân phủ cấp tháp xuống đi. Chính là, từ Giang Nam trở về lúc sau, Vân Linh Huyên thay đổi, là tất cả mọi người trở tay không kịp. Trước kia Vân Linh Huyên, đối chính mình nói là nói gì nghe nấy tuyệt đối sẽ không phản bác một câu. Chính mình làm nàng làm cái gì, nàng thậm chí vì chính mình sẽ phản bác cha mẹ nàng, cùng chính mình so thân tỉ mọi con thân. Chính là, từ Giang Nam trở về lúc sau, nàng vài lần coi thường cha mẹ, khinh nhục đối kháng chính mình, cái loại này tâm tình, làm nàng rất là cao giận. Vân Linh Huyên, người rốt cuộc là làm sao vậy? Tình nguyện cùng vân phủ người đi như vậy gần cũng không muốn đuổi kịp quan phủ người lui tới, là phát hiện cái gì sao? Nếu là thật sự phát hiện cái gì, Lâm mụ mụ sớm nên bị nàng oanh đi ra ngoài, sao có thể lưu chữ nàng đâu. Nàng hiện tại một lòng niệm tứ hoàng tử nói đồ vật, nếu là có thể tìm được, kia chính mình nửa đời sau, khẳng định là vinh hoa cả đời. Vì này phân vinh hoa phú quý, vân linh huyên, đừng trách ta tâm tàn nhẫn, vì chính mình, vì thượng quan phủ, coi như là đời trước, ngươi thiếu ta đi. Thượng quan yên làm ở trong lòng như vậy tính toán, thực mau, xe ngựa liền đến vân gia, lại thấy đến vân gia đại môn nhắm chặt, thật sự như tung tin vịt giống nhau đi gõ cửa tiêu thị không kiên nhẫn mệnh lệnh mã phu được mệnh lệnh tùy tiện đến đi gõ cửa ngày xưa hắn cũng là làm như vậy ai a bên trong truyền đến trả lời thành nhưng không có mở cửa ý tứ tới chính là nhà ngươi đại tiểu thư thân mợ thỉnh mở mở cửa biết tiểu quỷ khó chơi mã phu đến không có thực tiêu ngạo. vị này đại ca xin lỗi đại tiểu thư phân phó vì lao ra phu nhân giữ đạo hiếu vân gia đại môn đóng cửa ai tới đều không khai mong rằng đại ca trở về bẩm báo một tiếng Thỉnh thượng quan phu nhân trở về đi. Được đại tiểu thư mệnh lệnh, chuyên môn ở bên này trở, cho nên miệng đều không mang theo ngừng lại. Mã phu sử sốt, ngay sau đó mở miệng nói, đó là đại tiểu thư thân mợ, cùng đại tiểu thư hồi bẩm một tiếng. Đại tiểu thư nói, ai đều không thấy, vì lao gia phu nhân giữ đạo hiếu, phải toàn tâm toàn ý, miễn cho người khác nhàn thoại. Gã sai vật nói được rất là đúng lý hợp tình. Mã phu nói hơn nửa ngày, vẫn là không thành công, liền bất đắc dĩ trở về bẩm báo tiêu thị đem tiêu thị khí ngã ngửa cái này vân linh huyền nhưng thật ra sẽ luồn cuối sinh liền như vậy lấy cớ đều nói ra tới tức chết người đi được tiêu thị nổi giận đùng đùng la hét hoàn toàn quên giờ phút này là ở trên đường cái ở vân ra cửa nương thượng quan yên làm không kiên nhẫn cảnh cáo một tiếng thấy tiêu thị nhìn chằm chằm chính mình cũng mặc kệ trực tiếp cách mảnh mệnh lệnh mã phu nói đi theo thủ vệ nói làm lâm mụ mụ từ cửa sau ra tới gặp một lần tóm lại nàng là đại tiểu thư người bên cạnh phu nhân không thấy được đại tiểu thư thật là lo lắng, liền muốn biết đại tiểu thư hay không mạnh khỏe. Mã Phu vừa nghe, trở về một tiếng, lại xoay người rời đi cùng người gác cổng hòa giải đi. Chương 64 người ở nơi nào? Mã Phu tới rồi cổng lớn, cùng nhân ra nói cái rõ ràng, chính là nhân gia cũng không mua chướng Đại ca, đại tiểu thư phân phó qua, phàm là không nghe an bài, tự tiện ra cửa, mặc kệ thấy ai, đều sẽ bán đi đi ra ngoài. Đại tiểu thư mạnh khỏe, thỉnh ngươi gia Phu nhân yên tâm. Bên trong gã sai vật rất là kiên cường trở về một câu, sau đó mặc kệ nhân ra ra tiếng như thế nào do hỏi, đều không ra tiếng, làm cho Mã Phu tức giận mắng vài câu, cuối cùng bất đắc dĩ trở về bẩm báo. Vân Linh Huyên là khinh người quá đáng tiêu thị vừa nghe, căn bản khống chế không được nỗ lực, ở nàng cho rằng, Lâm Mụ Mụ là thượng quan gia người, cũng không phải là nàng Vân Linh Huyên. Lâm Mụ Mụ bán mình khế ở tay nàng thượng quan Yên Lam nhìn nhắm chặt Vân gia đại môn, đột nhiên cảm thấy, thiên muốn thay đổi. Chỉ là, đông yến quốc thiên, Sẽ bởi vì Vân Linh Huyên một cái nho nhỏ nữ tử thay đổi sao? Ha ha, không thể không nói, Thượng Quan Yên làm chân tướng. Chờ đến bao nhiêu năm lúc sau, đương nàng cảm nhận được Đông Yến quốc thiên điệu biến hóa lúc sau, mới hối hận chính mình lúc trước rõ ràng ở Vân Gia Đại Môn cảm thấy sự tình không thích hợp thời điểm, không có hạ tử thủ, nếu không cũng sẽ không đến phiên Vân Linh Huyên phá hủy chính mình chuyện tốt, làm chính mình ly phú quý quyền to một bước xa thời điểm, ngã xuống địa ngục. Chỉ là, hối hận có có ích lợi gì đâu. Thượng quan yên làm trong lòng bực bội, không cùng tiêu thị tranh chấp, chỉ phân phó mã phu đi vòng trở về, mặt khác lại nghĩ cách chính là. Nếu là mặc kệ mẫu thân ở vân ra cửa làm cản, chỉ biết ném thượng quan gia tộc thể diện. Nàng biết, thượng quan gia tộc nền tảng mỏng, vân phủ liền tính là lại không tốt, cũng so thượng quan phủ cao nhất đẳng. Lúc trước, thượng quan viện gả vào vân phủ thời điểm, đã chịu ủy khuất cùng xỉ nhục, nàng là minh bạch, chỉ là trong lòng cảm thấy khinh thường, nghĩ chính mình phải gả nhất định phải gả vào so vân phủ lợi hại 100 lần nhân ra, đến lúc đó, làm vân phủ người đều phủ phục ở chính mình trước mặt, làm chính mình bệ ngễ. Nay tưởng tượng Pháp, vẫn luôn bồi hồi ở nàng trong lòng. Nàng hâm mộ vân linh huyền, bởi vì nàng có dùng không hết bạc, có đeo không song tinh mỹ trang sức cùng hoa phục đó là chính mình hâm mộ lại không cách nào chịu đựng Cho nên, nàng mới mọi cách dùng chính mình thân phận làm vân linh huyền hâm mộ, thậm chí không tiếc làm nàng chính mình đối phó nàng cha mẹ, phụ trợ ra bản thân hảo. Kế hoạch nguyên bản đều là thuận lợi, chính là cô cô dượng xảy ra chuyện lúc sau, sự tình hoàn toàn biến dạng đâu. Cung tứ hoàng tử ước hẹn tốt sự tình, cũng không có cái kết quả, không biết vân ra nhắm chặt cửa phòng 3 năm, sẽ thế nào đâu. Thượng quan yên làm trong lòng không có đế, càng thêm không nghĩ bồi tiêu thị. Không được, kia vân ba khẳng định là sử dụng cái gì đê tiện thủ đoạn, làm vân linh huyên cái kia tiểu tiện. Người đem vân ra hết thể giao cho hắn, nếu không cũng sẽ không phát sinh như vậy thái quá sự tình tiêu thị trong lòng lại nhải càng thêm cảm thấy sự tình có miêu nị. Liên Tính là, ngươi có thể có biện pháp nào? Thượng Quan yên Lam cũng không có đem Tiêu thị xem ở trong mắt, với nàng tới nói, có Tiêu thị như vậy cái mẫu thân, kỳ thật vứt là nàng mặt. hư, Vân gia nói muốn đóng cửa 3 năm, cũng không biết là Vân Linh Huyên ý tứ, vẫn là có người cố ý quấy rối, nói không chừng lúc này, Vân Linh Huyên còn không biết ở cái kia ngật đáp góc đâu không thể không nói, ích lợi loại đồ vật này sẽ sử dụng bổn phần người khai thông linh thiếu, trước mắt Tiêu thị chính là tốt nhất ví dụ. Thượng Quan Yên Lam vừa nghe, hai mắt sáng một chút, cảm thấy biện pháp này được không, liền thấp giọng ở tiêu thị bên thai nói thầm vài câu, hai mẹ con trong thanh âm đều chuyển đến áp lực hưng phấn. Chương 65 vân gia quy củ. Đại tiểu thư, việc lớn không tốt linh Huyên cùng linh yên 2 tỷ mỗi ở cùng bá tìm giáo dưỡng ma ma chỉ đạo hạ, tận tâm tận lực học, pha thủ giáo dưỡng ma ma vui mừng. Hai người đang ở học tiếp đại chi lễ thời điểm, nghe được trà nhi kêu kêu quát quát thanh âm, linh Huyên thoáng nhìn giáo dưỡng ma ma mày không vui một chút. Biết là trà nhi đại kinh tiểu quái trọc giận nhân ra. Ma thứ lỗi, trong phủ nha hoàn không hiểu chuyện linh huyên tôn trọng nàng là từ trong cung ra tới, cho nên cấp đủ nàng mặt mũi. Giáo dưỡng ma ma họ bạch, trong cung nhân xương bạch ma hầu hạ chính là Thái hậu nương nương. Bởi vì tuổi tác qua, không nghĩ ở trong cung cảm thụ những cái đó người lừa ta gạt, cho nên mới sẽ ra cung. Chỉ là, nàng ở trong cung như vậy nhiều năm, nhà mẹ đẻ người cũng không biết đi nơi nào, chỉ còn lại có nàng một người. Chính cảm thấy không biết nên đi nơi nào thời điểm, Vân gia quản gia tìm tới môn tới, rất có thành ý biểu tình nguyện ý phụng dưỡng nàng nửa đời sau, cho nên nàng mới đáp ứng đến xem. Ở trong cung, cái dạng gì phú quý không có gặp qua, cho nên đối với địa vị xuất thân gì đó, nàng đều không có thực để ý, nghĩ mời chính mình người đáng giá giáo dưỡng liền lưu lại, nếu là không tốt lời nói, chính mình cùng lắm thì liền nghĩ biện pháp khác chính là. Tới rồi Vân gia, gặp được Vân gia hai tỷ muội, nàng vẫn là man thích. Một cái nhấc gan Nhưng hiền lành hiểu lễ, đối tỉ tỉ cũng là tôn trọng có lễ, một cái khác thông minh biết đúng mực, môi tiếng nói cử động bên trong lộ ra vô hình tôn quý, làm nàng không khỏi từ trong lòng thần phục, cho nên mới gật đầu lưu lại. Đại tiểu thư khách khí, tất nhiên là phát sinh chuyện gì, vẫn là nghe nha hoàn bẩm báo đi. Bạch ma ma chính là nhìn chúng nàng mỗi tiếng nói cử động rất là khéo léo, mới đáp ứng lưu lại. Linh huyên cũng không ở làm ra vẻ, xoay người đi chờ trà nhi tiến bảo. Đại tiểu thư Trà Nhi nguyên bản diễu rít tính tình ở nhìn đến nghiêm túc Bạch Ma Ma lúc sau, lập tức héo, tiến lên hành lễ lúc sau, tiến đến Linh Huyên bên người thấp giọng bẩm báo nói: "Đại tiểu thư, bên ngoài có người tung tin vị Vân Ba công tử dùng âm mưu cướp đi Vân gia hết thảy, nói đại tiểu thư là bị Vân Ba công tử hoặc là Vân phủ trung người cấp hại, cho nên mới đánh nhắm chặt 3 năm lấy cớ tới lừa gạt mọi người, kinh thành đều mau rối loạn." Trà Nhi đại khí không xuyến nói sở hữu sự tình, sau đó ở bên cạnh đại thở dốc Chờ đại tiểu thư tiêu hóa chính mình nói sự tình. Linh huyên nhìn trà nhi khoa trương bộ dáng, không biết nên khóc hay cười. Này vân ra sinh ý liền tính là không xong, cũng sẽ không làm cho cả kinh thành loạn lên. Bạch ma ma nghe xong trà nhi nói sự tình lúc sau, vẫn luôn âm thầm đánh giá vân linh huyên biểu tình, thấy nàng cũng không có nôn nóng hoảng loạn, ngược lại là thu liễm trên mặt ý cười, nếu lại mày cúi đầu, làm người đoán không ra nàng giờ phút này trong lòng ý tưởng. Đại tiểu thư trà nhi còn tưởng rằng đại tiểu thư sẽ cấp đâu. Liên ấp đúng nói, bên ngoài đều ở truyền vân bà thiếu gia. Giam lòng ta. Linh Huyên buồn cười tiếp lời nói, nhìn bên ngoài lay động sinh tư bông sen, lạnh lùng nói, vân ban nếu là liền điểm này đều khiêng không được, liền xin lỗi ta đối hắn coi trọng." Đã toàn quyền buông tay cho hắn quyết định, hắn chẳng lẽ còn muốn sợ đầu sợ đuôi sao? Trà Nhi bĩu môi, biết đại tiểu thư không cao hứng, cũng không dám ở mở miệng. Bạch Mama, chúng ta tiếp tục đi. Nàng chỉ có 3 năm thời gian, trì hoãn không dậy nổi. Những việc này Không ngoài là thượng quan gia mưu kế, lại mạc sĩ Lăng Hiên tương trợ, cho nên mới làm cho kinh thành anh anh liệt liệt. Chính là, người khác rốt cuộc không phải Vân gia người, hoàn toàn không biết Vân gia quý củ. Chương 66: Nghĩ mãi không thông. Vân gia ở mẫu thân thay đổi hạn, chỉ nhận đồ vật không nhận người. Tuy rằng toàn bộ kinh thành người đều biết, Vân gia là dừng ở nàng Vân Linh Huyên trong tay, nhưng bọn họ cũng không biết, chính mình trong tay không có điều động Vân gia cửa hàng lệnh bài, toàn bộ đương gia nhân liền cùng không phải giống nhau. Trái lại Vân ba Trên danh nghĩa, hắn không phải, nhưng hắn có lệnh bài, cho nên cửa hàng trưởng quậy đều sẽ nghe hắn. Vân Ba nếu là thông minh, nên chỉ làm chính mình sự tình, không cần lo cho người khác tung tin vịt. Loại chuyện này, chuyên nhiều, liền tự sụp đổ, không có gì xem đầu. Nếu là hắn đuổi kịp quan gia đối thượng, đến lúc đó, ai thắng ai thua, cũng không biết. Ở trong lòng nàng nghĩ đến, thượng quan gia là cái loại này vì ích lợi không chết thủ đoàn người, mà Vân Ba còn không có rèn luyện đến như thế ra mặt dày nông nỗi cho nên việc này còn chờ chờ đợi. Bên ngoài như thế nào nháo phiên thiên, Linh Huyên đều là bình tĩnh học bạch ma ma giáo quý củ, cái này làm cho bạch ma ma nhiều ít xem trọng nàng vài phần, bị nàng loại này không bị bên ngoài quấy rầy đến tâm thái cấp hấp dẫn ở, nghĩ nàng định lực rốt cuộc có bao nhiêu, giáo giáo, liền đem trong cung một ít quý củ cũng dạy ra tới, Linh Huyên là tiến thối đắc ý, không có một tia luôn cuống. Liên vân Linh Yên, ở ảnh hưởng hạ, tính tình cũng hoạt bắt lên, cử chỉ bên trong, cũng nhiều vài phần cao quý. Chỉ là cùng Linh Huyên trầm ổn so sánh với, liền tính chỉ là kém 2 năm thời gian, cũng là rất khó đổi theo. Bên ngoài sự tình, Linh Huyên làm người trong phủ không cần cố ý hỏi thăm, quy quy củ củ làm tốt chính mình thuộc buồn phận sự, ai chuyện quan trọng xen vào việc người khác, cũng không nên quái nàng tàn nhẫn độc ác. Người trong phủ đều biết, đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, nhưng này phân thủ đoạn, so phu nhân còn lợi hại, này thưởng phạt chi gian, căn bản không đến thương lượng, cho nên mọi người đều nơm nớp lo sợ, đối đại tiểu thư là tràn ngập nể Đại tiểu thư, đêm đều thâm, này đó chứng ngủ, ngày mai lại xem đi. Cha nhi nhìn đến lâm mụ mụ đã được ra mệnh lệnh đi, liền chạy nhanh quên nói. Ta ngủ không được, ngươi đi trước cách vách phòng nhỏ đánh cái ngủ gật, nếu là ta có yêu cầu liền gọi ngươi một tiếng, đừng xử tại nơi này làm ta phiền linh huyên đuổi rồi Trà nhi đi xuống, nhìn bị trụ đèn bao lại hỏa hoa ở đêm dài chung nhảy lên, làm người có chút tâm sinh không vui, liền hoạt động một chút cổ, đứng lên, hướng bên cửa sổ đi qua, nghĩ đêm dài đám chìm. Kinh thành, có thể an bình bao lâu. Nhìn trong viện đông sen, linh huyên hứng thú đột nhiên lên đây. Đây chính là bông sen nở rộ thời điểm, mẫu thân bên kia có một cái hồ sen, là cha cô ý vì mẫu thân cải tạo, vì chính là làm mẫu thân có thể nhìn đến đẹp nhất bông sen, cho nên lúc này, toàn bộ vân gia, liền số mẫu thân cư trú lạc hà cư là đẹp nhất. Nhớ tới cái này, thừa dịp bóng đêm mông lung, linh huyên tâm sinh một mặt bướng bỉnh, nghĩ không, có người đỡ thúc, qua bên kia nhìn xem, cũng là tốt. Từ cha mẹ đi tìm chết lúc sau, sợ chính mình thấy cảnh thương tình, nàng cực nhỏ đi lạc hạ cư, liền tính biết lâm mụ mụ ở bên trong tìm cái gì, nàng cũng làm mắt nhắm mắt mở đường không có nhìn đến. Nàng biết, lâm mụ mụ mới có thể tìm được kia đồ vật, cho nên mới không có sai người đem lạc Hà cư cấp đóng. Phía trước, cùng bá đề nghị quá, bị nàng cấp lửa gạt đi qua. Chỉ là, không biết lâm mụ mụ khi nào mới có thể tìm được kia thần bí đồ vật, cũng không biết kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Thế nhưng có thể là mạc sĩ lăng hiên bước lên ngôi vị hoàng đế. Trong lòng nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng nàng bước chân vẫn là đi phía trước đi đến, không chỉ hoãn nửa phần. Bởi vì giữ đạo hiếu, cho nên vân ra đèn lồng đều là màu trắng, ở trong đêm tối, có vẻ có vài phần quỷ dị. Chương 67 ân Cứu Mạng Kiến thức kiếp trước huyết tinh cùng tàn nhẫn, linh huyên đến không có bị đêm dài quỷ dị cấp dò đến, ở chính mình trong nhà có vẻ tự nhiên bình thản Trong phủ một thảo một mục liên tiếp hai đời ký ức làm Linh Huyên đều nhịn không được có chút lẫn lộn. Lạc Hà Cư nguyên bản là cha mẹ cư trú, cũng là vân gia nhất Mỹ lệ địa phương, là cha vì mẫu thân mà nỗ lực cải tạo. Kiếp trước, nàng không biết lâm mụ mụ từ giữa được đến thứ gì cho mạc sĩ Lang Hiền, ở mạc sĩ Lang Hiên muốn ở tại vân gia thời điểm, liền chủ động nói muốn ở tại Lạc Hà Cư, hơn nữa nói cha mẹ đều không còn nữa, này lưu trữ là đồ tăng thương cảm, không bằng sửa đổi hảo. Cũng cứ như vậy, sau lại, Lạc Hà Cư liền biến mất, liền kia một hồ đông sen đều không tồn tại. Hiện giờ ở trong bóng đêm thấy được kia một hồ đông sen, linh huyên khỏe mắt phía nước mắt, biết kiếp trước tiễn lối, kiếp này không bao giờ sẽ phát sinh. mẫu thân ngươi bông sen, huyên nhi sẽ hảo hảo che chở, ai đều không thể động mẫu thân nhất thích đông sen đứng ở hồ hoa sen biên, linh huyên thấp giọng nỉ non, trong giọng nói thương tâm cùng ấy náy, không người có thể thể hội cùng minh bạch. tích tích an tĩnh đêm khuya, một chút thanh âm đều rõ ràng có thể thấy được, làm linh huyên lập tức căng chặt biểu tình. Có chút bất an nhìn bốn phía, hai mắt trợ to, không buông thai trong đó từng dọn từng dọn. Bá. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ linh huyên trước mắt hiện lên, nàng đã chịu kinh hách ra kêu một tiếng, quên chính mình giờ phút này đứng ở hồ hoa sen bên cạnh, phóng ra tính lùi lại vài bước, kết quả phát hiện chính mình bước chân treo không, liền phải ngã xuống tiến hồ hoa sen, không cấm sắc mặt đại biến, khỏe miệng tiếng thét trói thai cũng phát ra rồi. Nàng sẽ không bơi, cũng không muốn chết. Nàng có rất nhiều việc cần hoàn thành không hy vọng chính mình ở hồ hoa sen chết đuối, ở như vậy trong nháy mắt chi gian, linh huyên trong lòng nghĩ chính là chuyện này, nàng có quá nhiều sự tình không có làm, kiếp trước đại thù còn không có báo, kiếp này muốn che chở người không có hộ hảo, cho nên nàng không thể chết được. Chỉ là, đêm đã khuya, nơi này lại là lạc hạ cư, không phải người đến người đi địa phương, cho nên nàng tiếng kêu phát ra thời điểm, cũng không có đưa tới bao nhiêu người. Liên ở nàng nhận thấy được chính mình muốn lọt vào trong nước thời điểm, Nàng ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi cái loại này làm hít thở không thông khủng bố cảm giác thời điểm, chỉ cảm thấy chính mình eo thon nhỏ căng thẳng, ngay sau đó, người liền rời đi hồ hoa sen, vững vàng đứng ở trong đỉnh, không cấm có chút đần ra, phiên thiên không có phản ứng lại đây. Nay địa ngục cùng thiên đường khác nhau, quá nhanh, mau làm nàng còn đắm chìm ở hoảng sợ bên trong. Người là ai? Tuy rằng hoảng sợ, nhưng nàng vẫn là ở nhanh nhất thời gian khôi phục lại đây, cảm giác được chính mình trên eo còn quấn lấy một bàn tay. Liền từ giữa tránh thoát rớt, sau đó ngẩn đầu nhìn trước mắt hắc y hề so với chính mình, cao một ít, cả khuôn mặt bao lại, chỉ có một đôi lạnh nhạt hai mắt lộ ra tới, làm nàng rất là nghi hoặc, có được như vậy lạnh nhạt hai mắt người, sẽ cứu chính mình sao? Không trước cảm ơn ta ân cứu mạng sao? Người tới điều cao mày, thanh âm thanh lánh hơi mang diễn ngược hỏi. Linh Huyên vừa nghe, trong lòng tức giận không đánh một chỗ tới, hoàn toàn quên mất bạch ma ma dạy dỗ ngữ mang bén nhọn trào phung nói. Nếu không phải ngươi khuya khoát xuất hiện ở nhà ta, đem ta hoảng sợ, ta sẽ thiếu chút nữa ngã xuống hồ hoa sen, bị dọa sợ sao. Còn không biết xấu hổ làm chính mình nói lời cảm tạng, người này, ra mặt như vậy như vậy hầu đâu. Linh huyên đại khái không có phát hiện, chính mình kiêu ngạo bình tĩnh, ở gặp được người nam nhân này thời điểm, hết thể biến mất hầu như không còn, ở thật lâu thật lâu lúc sau, cũng là như thế. chương 68 lau mắt mà nhìn, ha ha cảm giác được trước mắt tiểu cô nương răng nanh khéo mồm khéo miệng. Người tới hiếp hai mắt cởi ra thanh âm, nhưng chính là cười, thanh âm kia cũng là thanh lánh trung lộ ra lạnh lẽo. Tiểu nha đầu, ngươi giống như không có biết rõ ràng, hù dọa người của ngươi, là ta sao? Có ý tứ gì? Linh huyên bị lộng nốc, có chút nghi hoặc hỏi, cảm thấy hắn là ở rào biện. Hù dọa ngươi người xuyên chính là màu xanh đen kính trang, ở trong đêm tối, nhìn cùng màu đen không sai biệt lắm, cũng không phải là ta, ta là một đường đi theo nhân ra tới, mới ra tay cứu ngươi, tiểu không lương tâm. Nói, Rũi tay quát một chút nàng cái mũi, trong thanh âm mang theo một loại cổ quái. Uy, ngươi làm gì? Loại này thân mật hành vi, đời này cũng chính là mẫu thân hướng về phía chính mình đã làm, còn lại người cũng không dám như thế. Ngươi có cái gì chứng cứ tỏ vẻ các ngươi không phải cùng người qua đường? Ngươi này, rốt cuộc cái gì lai lịch? Nàng biết kiếp trước thời điểm là có mấy nhóm người ở cha mẹ qua đời lúc sau, liền không ngừng ra vào vân ra, bị chính mình trong lúc vô ý phát hiện một lần lúc sau, dọa cùng Mạc sĩ lăng hiên nói. Lúc sau liền dọn tới rồi hắn bên kia đi làm, lúc sau đã xảy ra cái gì, nàng cũng là rất ít biết. Liền tính là trở về làm, cũng là từ mặc sĩ lăng hiên bồi, đến không có phát hiện đêm nay chuyện như vậy. Ta không có chứng cứ nhìn trước mắt che lại cái môi của mình, đầy mặt đề phòng tiểu nha đầu. Người tới rất là buồn cười nói, ta nếu là cùng nhân ra là người đi chung đường, liền sẽ không cứu ngươi. Chơ mắt nhìn y rơi vào hồ hoa sen, bị im cái đế hướng lên trời, ngày mai cái chờ nhà ngươi nha hoàn hạ nhân phát hiện ngươi thời điểm. Ngươi đã sớm bị phao thành trắng trẻo mập mạp Đủ rồi Linh Huyên nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn nói về chính mình tử trạng, chính là làm người lông tơ túc hởi, rốt cuộc chính mình là chết quá một lần người. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi này, như thế nào như vậy khó chơi đâu? Linh Huyên có lẽ không có phát hiện, trước mắt người nhìn ánh mắt của nàng hoàn toàn không có một tia chần trờ, giống như cũng đã nhận định thân phận của nàng, biết nàng là ai. Bởi vì giữ đạo hiếu, bởi vì xem sổ sách, cho nên nàng không có mặc thực phức tạp quần áo. Thậm chí chỉ mặc một cái nhất một mạc áo đông, trên đầu cái gì trang sức đều không có, làm không biết người thấy, còn tưởng rằng nàng là nha hoàn đâu. Chính là, nàng không có tự giới thiệu, nhân ra cũng đã đã biết thân phận của nàng, này trong đó cổ quái, linh huyên trong khoảng thời gian ngắn, ngược lại là xem nhẹ. Không làm cái gì sắc bén hai tròng mắt liếc một chút an tịnh buôn phía, hắn có chút ông nói gà bà nói vịt nói, tiểu nha đầu, nhà ngươi căn bản không có gì phương vị, ra ra vào vào làm người như vậy tự do, thật tốt sao. Nếu không phải chính mình hôm nay đi ngang qua, nàng mạo nhỏ, chuẩn vào hồ hoa sen. Nhân ra muốn tới thì tới lạc, ta ngăn đón, có ý tứ sao? Rốt cuộc đang tìm kiếm thứ gì, nàng trước sau không rõ ràng lắm, cũng biết lui tới có mấy đạo nhân mã, không đơn giản là thượng quan gia cùng mạc sĩ lăng hiên phái ra còn có người khác, cho nên căn bản không nghĩ cản. Nếu là bọn họ ở đêm dài lẫn nhau gặp vỡ kỳ thật vẫn là có điểm về vui. Bọn họ là thương nhân, cũng không phải là vai võ phụ, phản ứng quá nhạy cảm. Nhân ra ngược lại sẽ khiến cho đề phòng, không bằng cái gì cũng không biết hảo. Người tới trong mắt hiện lên kinh ngạc, không có xem nhẹ nàng trong lời nói thâm ý. Người biết có người sẽ đến. Cái này tiểu nha đầu, thông minh quả thực làm người lau mắt mà nhìn. Bằng không đâu. Người không phải người sao. Hơi mang khiêu khích lời nói thốt ra mà ra, mặc danh, liền cảm thấy trước mắt người sẽ không thương tổn chính mình. chương 69 đêm khuya lai like khách. Này xem như chính mình đánh chính mình mà sao. Người tới sờ sờ cái mũi. Trong mắt hiện lên một tia diễn ngược, cuối cùng nghiêm túc nói, này trong phủ nhưng không đơn giản, liền chỉ cần buổi tối, tới tam bắt người, đều hướng về phía lạc hà cư tới, cũng không biết muốn làm gì, nhưng mỗi người đều là tay không mà hồi, còn rất có ý tứ tránh đi lẫn nhau. Tam bắt người, linh huyền kinh ngạc, nàng vẫn luôn cho rằng trừ bỏ mạc sĩ lăng hiên người ở ngoài, chỉ có một bắt người, không nghĩ tới trong nhà tới tới lui lui sẽ có như vậy nhiều người, không cấm thấp giọng nỉ non, mày cũng gắt gao nhăn ở cùng nhau. Bọn họ rốt cuộc muốn tìm cái gì? Toàn bộ lạc hà cư liền như vậy đại, mỗi ngày tới, không phiền chắn sao. Nàng mở ra lạc hà cư, là phương tiện lâm mụ mụ, không nghĩ tới là phương tiện những cái đó hắc y rỉa nhân. Cũng là, nếu là chính mình nhắm chặt lạc hà cư, nhân ra nói không chừng tâm sinh tàn nhẫn, muốn hướng về phía vân ra người xuống tay đâu? Trong lòng nghĩ đến đây, nàng mạc danh nhẹ nhàng thở ra, toàn bộ vân gia trừ bỏ ăn cây táo, rào cây sung lâm mụ mụ ở ngoài. Nàng là thật sự không hy vọng bất luận cái gì một người xảy ra chuyện. Kiếp trước, những người này đều là bồi chính mình gặp nạn. Tiểu nha đầu, nhắm chặt phủ môn là hảo, nhưng không cảm thấy như vậy càng hiện cao điệu sao. Như vậy biện pháp, cũng chỉ có thông tuệ nàng có thể nghĩ ra được. Người khác là không biết, nhưng hắn biết. Vân Linh huyên tuổi tuy nhỏ, nhưng là bản lĩnh cùng tâm tư pha đại, này 3 năm, mặt ngoài nói là vì tân hiếu, nhưng thực tế thượng, nàng là ở ngủ đông, tính toán 3 năm sau, một bước lên trời. Làm cho cả kinh thành người đều đối nàng lau mắt mà nhìn. Này phân chịu đựng, này phân tài trí, cũng không phải là giống nhau cô nương ra nên có. Thượng quan viện đem nàng giáo thực hảo, ít nhất ở hắn xem ra, năm ấy 10 tuổi nàng, là chân chính không tuổi. Người rốt cuộc là ai? Hậu chi hậu giác linh huyên rốt cuộc nhận thấy được nhân ra trong giọng nói thân cận cùng thân mật, không cấm nhíu mày không vui hỏi. Ta là ai? Ngươi đừng động, tiên tâm hảo, ta sẽ không thương tổn ngươi. Bất quá, về sau buổi tối thời điểm. Ngươi tốt nhất đừng tới lạc hạ cư, nếu là lại xảy ra chuyện, cũng không phải là ai đều có thể cứu ngươi người tới hảo tâm tình công đạo vài câu, sau đó không đợi Linh Huyên có phản ứng, liền trực tiếp một cái lắp mình, biến mất ở trong bóng tối. Linh Huyên ngơ ngác nhìn cái gì đều nhìn không thấy đêm tối, trong lòng đánh sâu vào thật sự là đại. Rất nhiều sự tình, cũng không phải nàng kiếp trước hiểu biết đơn giản như vậy, làm nàng có chút hoảng loạn. Kiếp trước chính mình, căn bản không có cùng những cái đó hắc ý hệ nhân giao tiếp, càng không có cùng Hắc Y, y. Nhân tiếp xúc quá, cho nên rất nhiều sự tình, bởi vì chính mình trọng sinh mà thay đổi, đã trải qua liên tiếp sự tình, Linh Huyên là suốt đêm hoàn toàn khó tránh khỏi, lại không biết có người cùng nàng giống nhau, cũng là suốt đêm không có ngủ yên, vì chính là nàng cùng toàn bộ vân gia an bình. Chủ tử, liên tiếp mấy đêm trước sau bất đồng tiến vào vân gia lạc hà cương người, có một đám người là tứ hoàng tử, còn lại hai phái cha không rõ ràng lắm. Hắc Y, y. Nhân rời đi vân gia lúc sau lập tức liền thuộc hạ tới bẩm báo, hiển nhiên là đuổi theo mặt khắc Hắc Y Liễu Nhân đi. Tứ hoàng tử, Mạc Sĩ Lăng Hiên Hắc Y Liễu Nhân thấp giọng nhỉ non, không có túc càng sâu. Hắn đem ánh mắt dừng ở phía sau An Tĩnh không biết sắp có biến số vân ra, ánh mắt không khỏi càng thêm trầm trọng. Toàn bộ kinh thành phong vân biến hóa, là muốn Tử Vân gia bắt đầu sao? Người nhìn Vân gia, nếu là người tới không động thủ, không cần để ý tới, bảo hộ Vân gia đại tiểu thư có thể. Nếu là có người động thủ, lấy Vân gia đại tiểu thư vì trước, Hộ hạ tốt nhất, hộ không được bảo vệ nàng một cái liền hảo cuối cùng vẫn là muốn cùng làm việc sâu a chương 70 nghi thần nghi quỷ linh yên liền tính là không đi quản lạc hà cư sự tình nhưng lạc hà cư là định kỳ có người quét tước này tới tới lui lui từng đợt người ở tìm kiếm thứ gì liền tính là thật cẩn thận cũng vẫn là làm quét tước hạ nhân phát hiện manh mối lập tức tới bẩm báo linh huyên một suốt đêm không có nghỉ ngơi tốt linh huyên hốc mắt đều là hồng càng là bởi vì đêm qua kinh hách sắc mặt thật không đẹp nhưng là Lạc Hà Cư xảy ra chuyện, nàng lại không thể giả vờ cái gì đều không để bụng, chỉ có thể đánh lên tinh thần tới ứng phó. Lâm Mụ Mụ, người dẫn người đi nhìn một cái, hảo hảo Lạc Hà Cư, rốt cuộc là chuyện như thế nào, có phải hay không trong phủ có chút không có mắt làm ra lòng dạ hiểm độc, sự linh huyên là âm thầm gõ một chút Lâm Mụ Mụ, miễn cho nàng làm việc càng thêm không có đúng mực. ngày ban ngày dù sao cũng là người đến người đi, Lâm Mụ Mụ là có điều cố kỵ. Nếu là nàng buổi tối sung vào đến lúc đó cùng những cái đó hắc y y nhân gặp gỡ, nói không chừng mạng già đều không có. Nàng đến không đến mức yêu quý Lâm Mụ Mụ mạng già, chính là muốn mượn tay nàng, tưởng từ giữa tìm ra mẫu thân lưu lại đồ vật. Toàn bộ Lạc Hà cư ở chính mình trở lại kinh thành, mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, nàng nương chính mình thương tâm thời điểm, vào Lạc Hà cư, trong ngoài phiên một lần, còn làm trà nhi cùng nhau, nhưng chính là không có gì phát hiện, cho nên bất đắc dĩ lưu lại Lâm Mụ Mụ. Như vậy cảnh cáo, là muốn cho nàng biết biết tiến lạc hà cư nhưng không đơn giản chỉ có nàng một người quả nhiên linh huyên nói vừa nói xong lâm mụ mụ sắc mặt đổi đổi trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên túi đầu liên thanh nói lao nô này liền dẫn người đi xem đi thôi đã cảnh cáo sau linh huyên lại nghiêng nghiêng dựa vào giường nệm thượng nhắm mắt dưỡng thần trong lòng lộn xộn an cây táo rào cây sung đồ vật hừ trà nhi nhìn lâm mụ mụ kia rời đi khoe khoang bộ dáng không cấm hừ lệnh một tiếng tỏ vẻ chính mình khinh thường linh huyên biết trà nhi bất mãn Nhưng thấy nàng ở Lâm Mụ Mụ trước mặt vẫn là có định tính, cho nên cũng không có ra tiếng. Lâm Mụ Mụ dẫn người đi trong ngoài kiểm tra rồi một lần, phát hiện cũng không có mất đi cái gì, chỉ là trong phòng bị quay cuồng rối loạn, dấu chân cũng nhiều, càng tra, trên mặt càng là trầm trọng. Cũng không biết người nào là cố ý tới đạp hư đồ vật sao. Như thế nào làm cho như vậy lộn xộn đi theo Lâm Mụ Mụ tới nha hoàn nhìn đến trên mặt đất dấu chân, không cấm đoán giận. Chính là, tới người còn không ít đâu bên người nha hoàn phụ họa. Chúng ta người trong phủ đều là biết đúng mực, ai có thể ở lao già phu nhân qua lúc sau tới nơi này quay dối à. Nếu như bị bắt lấy nói, kia sẽ không mạng nhỏ có người đỡ bị lộng đổ ghế dựa, nghĩ trăm lần cũng không ra nghỉ non một câu. Chính là, người trong phủ ai không biết lao già phu nhân hảo, ai dám như vậy bất kính đâu. Cái thứ nhất phát ra nghi hoặc nha hoàng ngay sau đó phụ họa, sau đó nghĩ tới cái gì, sắc mặt đại biến, kinh thanh nói, chẳng lẽ tiến lạc hà cư căn bản không phải người trong phủ. Bởi vì nàng lời nói, làm sở hữu nha hoàn sắc mặt đều thay đổi sắc mặt, lâm mụ mụ sắc mặt càng là trắng bệnh, không cấm ra tiếng phẫn nộ quát, nói bừa cái gì, không hảo hảo làm việc, chờ ai mang đâu. Mọi người nhìn đến lâm mụ mụ tức giận, cũng không dám nói hiếu nói vừa, nhưng trong lòng tổng cảm thấy có chút không dễ chịu, quét tước thời điểm, luôn là lẫn nhau nhìn, ai cũng không dám lạc đơn, sợ thật sự sẽ xảy ra chuyện. Nhân ra là trong lòng không chột dạ, nhưng vẫn là như vậy thần thần thao thao. Làm cho lâm mụ mụ càng là lúc kinh lúc giống Bên người càng ly không được người Chương 71 nhất định phải được Lạc hà cư sự tình Làm lâm mụ mụ cảnh giác rất nhiều Cũng không dám lại làm càn Rốt cuộc cái gì đều không có chính mình mạng già quan trọng Khởi bẩm chủ tử Cái gì đều không có tìm được đêm khuya vào vân ra Lạc hà cư hấp y y nhân trở lại chủ tử bên người lúc sau Có chút ủ rũ bẩm báo Mặc sĩ lăng hiên đã bị đả kích thói quen Bắt đầu thời điểm Lần lượt tìm không thấy Làm hắn giận tím mặt cảm thấy là thuộc hạ vô dụng. Chính là, năm lần bảy lượt đều tìm không thấy, liền kém đào ba thước đất, này vẫn là thuộc hạ vô dụng sao? Cái này thượng quan viện, quả nhiên là không đơn giản, chỉ là một kiện đồ vật, thế nhưng bị nàng tàng như vậy thâm, những cái đó giá trị liên thành đồ vật đều mặc kệ, lại cố tình ẩn giấu kia nguyện ý, thật là hảo bản lĩnh. Vân ra nhưng có cái gì khác thường. Giờ phút này Mạc Sĩ Lăng hiên hoàn toàn không có mọi người trong trí nhớ nho nhã cùng ôn hòa, ngược lại là âm u trung mang theo tàn nhẫn vừa thấy chính là làm người vui mừng không đứng dậy. Không có phát hiện, chỉ là thuộc hạ ở ra tới thời điểm, trong lúc vô ý gặp vân gia đại tiểu thư, kinh nàng thiếu chút nữa rơi vào hồ hoa sen, sau lại giống như bị người cứu quỳ trên mặt đất thuộc hạ kỹ càng tỉ mỉ bẩm báo. Bị người cứu? Người nào? Lúc này, mạc sĩ Lăng Hiên mới biết được sự tình không thích hợp, cảm tình nhìn chằm chằm vân gia người, không đơn giản chỉ có chính mình, không cấm ngự khi trở nên sắc bén rất nhiều. Thuộc hạ không biết, chỉ là một thân hắc ý gì Võ công pha cao, thuộc hạ sợ tiết lộ tung tích, cũng không dám nhiều lưu lại nhiệm vụ này, so giết người càng khó. Nay tìm đồ vật, ai có thể biết đồ vật giấu ở nơi nào? Vân ra như vậy đại, toàn bộ lạc hà cư đều tìm không thấy, nếu là chuyển rời đến toàn bộ vân ra, nên từ nơi nào xuống tay đâu. Đi xuống biết cái gì đều hỏi không ra tới, mạc sĩ lăng hiên ngự khí biến âm u vài phần, trong ánh mắt hiện lên mạc danh quan mang. H.I.D. Nhân không dám nhiều lưu lại, thừa dịp chủ tử không có muốn chính mình mạng nhỏ phía trước vẫn là chạy nhanh biến mất cho thỏa đáng. Là ai? Rốt cuộc là ai? Ai có thể biết đồ vật giấu ở Vân gia đâu? Mạc Sĩ Lăng hiên cao mày, không vui suy tư, cảm thấy thuộc về chính mình đồ vật bị người theo dõi, cái loại cảm giác này làm hắn thực không thích. Ở hắn trong lòng, Vân Linh Huyên, Vân gia hết thảy, chính mình tìm kiếm đồ vật, sở hữu đồ vật đều là thuộc về hắn, là nhất định phải được. Nhưng hiện tại, biết có người nửa đường chặn lại, muốn cướp đi thuộc về đồ vật của hắn, khẩu khí này Như thế nào có thể làm hắn nhịn xuống đâu? Vì tương lai quyền lợi địa vị, hắn liều chết cũng không cho kế hoạch của chính mình bị người cấp phá hủy. Người tới mạc sĩ lăng hiên tuy rằng sinh khí, nhưng không có đánh mất lý trí. Với hắn tới nói, Vân Linh Huyên bây giờ còn nhỏ, chính là lớn nhất cơ hội. Chủ tử tiến vào một cái trung niên nho nhã nam nhân. Đi cấp thượng quan phủ đưa thiếp mời, mời thượng quan tiểu thư đi trà lâu uống trà chỉ có tử thượng quan phủ xuống tay. Là trung niên nam nhân lĩnh mệnh đi xuống, nhiều một câu đều không có. Linh Huyên không biết, Vân Gia phát sinh sự tình, sẽ có như vậy đại phản ứng dây chuyền. Nàng giờ phút này đang ở nghe Vân Ba nói chuyện, hoàn toàn quản không được khắp nơi phản ứng. Huyên Nhi, ngươi cũng không biết, tiêu Trương chỉ nhạc đám người biết ta phải Vân Gia sở hữu cửa hàng đến không chế quyền lúc sau, ba ba đến tới gặp ta, lịnh nọt vốt mông ngựa, liền kém đem ta cấp phủng lên trời Vân Ba chỉ là 15 tuổi thiếu niên, liền tính là trầm ổn, cũng luôn có một ít tính trẻ con. Vậy còn ngươi, theo chân bọn họ hòa hảo sao? Linh huyên khỏe miệng mang theo hơi hơi ý cười, nhu hòa dò hỏi. chương 72 Vân Vũ Ly Kinh. Sao có thể? Vân ba thanh âm có chút kích động, càng có rất nhiều khinh thường. Đương lâu như vậy ngốc tử, ta nếu là lại mắc như, vậy thật sự không có thuốc nào cứu được. Nhìn như vậy kích động vân ba, linh huyên hơi hơi thở phào nhẹ nhõm, biết chính mình có thể yên tâm. Vân ba cũng không phải cái loại này dễ dàng lỗ thai mềm người, đem vân ra giao cho hắn, chính mình trong lòng cũng có thể yên tâm. Liên tính là không thể giao hảo cũng không thể trở thành được nhân, với người tương lai bất lợi linh huyền không chút để ý nhắc nhở, muốn cho hắn học được căng giãn vừa phải. Ở Kinh Thành, đắc tội người quá nhiều, chẳng khác nào phá hỏng chính mình một cái lộ, với chính mình bất lợi. Cái này ta biết, cho nên bọn họ tới dùng cơm cỏ chỗ tốt thời điểm, ta cũng là gương mặt tươi cười đón chào chỉ là miệng thượng thiếu một ít bạc, còn lại, làm trưởng quầy một văn không ít thu, xem bọn họ một trận thanh, một trận bạch sắc mặt, thật đúng là chính là có ý tứ vân ba biết. Những người đó chính là véo chuẩn chính mình ở nơi nào, cho nên mới tưởng trò cũ trong thi, tưởng cùng chính mình xưng huynh đạo hữu, lại hoàn toàn quên phía trước cho chính mình nang kham. Bọn họ quên mất, chính mình là sẽ không quên, đến chết đều nhớ rõ trụ. Ha ha, chính ngươi có chừng mực liền hảo thấy trên mặt hắn không có sắc mặt giận dữ, biết những cái đó các thiếu gia bởi vì hắn hiện giờ thân phận, không dám dễ dàng đắc tội hắn, thậm chí còn tưởng cùng hắn giao hảo, cho nên nàng cũng không nghĩ nhiều quảng, buông tay làm hắn đi làm. Đúng rồi nghị ca sự tình thế nào? nàng cấp mông nghị đại tướng quân truyền tin, thực mau liền có tin tức, cho nên lúc này tin tức đã đưa đi vân phủ. mông nghị đại tướng quân là cực nhỏ hồi kinh, nhưng lúc này đây vừa vặn hồi kinh thấy hoàng thượng, cho nên chính mình nhận cơ hội viết tin làm ơn. quả nhiên, mông nghị đại tướng quân cùng tiếp trước giống nhau, đối mâu thân là cực kỳ chiếu cố coi trọng, không nói hai lời liền đáp ứng rồi, còn nói sẽ nhiều hơn coi chừng, cái này làm cho nàng trong lòng yên tâm không ít. tuy rằng muốn cho vân vũ trở nên nổi bật nhưng cũng nghĩ làm hắn hảo hảo tồn tại, không nghĩ làm hắn xảy ra chuyện. Nhị ca đã đi theo mông nghị đại tướng quân người đi rồi, đại bá mẫu là khóc lóc đưa hắn ra cửa vân ba trong lòng cũng không chịu nổi, biết đi chiến trường cũng không phải là việc nhỏ. Chính là, nhìn đến nguyên bản buồn bực không vui nhị ca ở rời đi thời điểm, chẳng những không có thương tổn cảm, ngược lại là vẻ mặt tinh thần phân chân trước mặt sở không có hương phấn, liền biết linh huyên làm chính là đối. Vân Vũ thích hợp đi này một cái lộ, nếu không, đời này Vân Vũ đều sẽ trừ khử cái gì đều làm không được, mơ màng hồ đồ ăn no chờ chết. Đại bá mẫu là biết đến, cho nên trong lòng không tha, nhưng cũng không ngăn cản, ai không hy vọng chính mình nhi tử trở nên nổi bận, dạng dỡ tổ tông đâu. Đại bá mẫu là bùi quốc công định nữ, trong đó lợi hại quan hệ, nàng so với ai khác đều rõ ràng. Có thể bỏ được liền hảo, ta còn lo lắng đại bá mẫu sẽ ngăn đón, còn sẽ trách cứ ta đâu linh huyền có chút cô đơn nói, nghĩ chính mình không có tự mình đi đưa không biết nhị ca có thể hay không trách cứ chính mình sao có thể đâu đại bá mâu tuy rằng là khóc lóc đưa nhị ca lên ngựa nhưng là nàng trong lòng rõ ràng hơn nhị ca chỉ có này một cái lộ có thể đi nàng trong lòng là cảm kích ngươi nếu không phải ngươi mông nghị đại tướng quân không có khả năng mang nhị ca đi nhị ca chính là mông nghị đại tướng quân hồi kinh lúc sau duy nhất một cái mang theo trên người người ngươi không biết bao nhiêu người kinh tiện đâu liên quan nhân ra xem vân phủ ánh mắt đều không giống nhau này đó linh huyên là không biết Nàng ở trong phủ đợi, đối bên ngoài sự tình cũng không phải rất rõ ràng. chương 73 lẫn nhau nâng đỡ. Hắn là tràn đầy thể hội, những người đó ở chính mình ra cửa lúc sau, liên quan cũng tôn trọng rất nhiều, không có trước kia đối chính mình kinh thường. Ngay cả trương trị nhạc đám người, cũng bởi vì chính mình không chịu tiện nghi bọn họ mà không dám náo sự. Toàn bộ kinh thành người hiện giờ đều ở suy đoán, nghĩ mông nghị đại tướng quân cùng vân phủ rốt cuộc có quan hệ gì, vì cái gì cô đơn lúc này đây sẽ mang đi vân phủ nhị thiếu ra. Nhiều ít so vân phủ có địa vị nhân gia, đều muốn cho ngông nghị đại tướng quân mang một chút chính mình con nối roi, liền tính là ở mông nghị đại tướng quân bên người đường cái hành tẩu tiểu binh, cũng đều là cấp tổ tông mạch dài, cho nên mỗi người đều đối vân phủ bảo lưu lại một ít ý tưởng, nghị vân vũ có thể như thế đặc biệt nói, kia vân phủ cùng mông nghị đại tướng quân giao tình cũng là tốt. Vân phủ đối với việc này, đều là bảo trì trầm mặc, trừ bỏ mấy cái biết đến người, còn lại người đều là như lọt vào trong sương ngủ cái gì cũng không biết. Nhị ca có thể có như vậy Phúc khí, cũng là tốt, hy vọng hắn có thể vì vân phủ làm vẻ vang đối vân vũ, nàng trong lòng cũng là có rất lớn hy vọng, chỉ mong hắn về sau có thể trở thành chính mình trợ lực. Nhị ca cái này còn xem như tốt, rốt cuộc ngươi phía trước nói qua. Nhưng hảo kỳ quái, núi cao vút tận tầng mây nhưng chưa bao giờ đến qua phủ người coi trọng, này nhị thuốc thế nhưng vô duyên vô cơ cấp núi cao vút tận tầng mây thỉnh sư phó, còn nói hắn về sau cùng vân phủ con vợ cả giống nhau, cái gì khác nhau đều không có. Đem núi cao vút tận tầng mây di nương cấp kinh hỉ khóc đỏ hai mắt, đối nhị thẩm cũng càng thêm kính sợ, ngược lại trong phủ an nhàn đối với nữ nhân chi gian tranh đấu, Vân Ba chỉ tỏ vẻ chính mình không hiểu, nhưng ngạc nhiên là không thiếu. Được. Núi cao vút tận tầng mây thay đổi, linh huyên là nhất rõ ràng, đại khái là trong phủ vài vị bá bá đều không có thuyết minh nguyên nhân, cho nên Vân Ba mới cảm thấy ngạc nhiên. Ngươi đều nói, hắn là nhị thuốc nhi tử, liền bởi vì xuất từ di nương bụng, liền không phải huynh đệ sao về sau nếu là có thể giúp đỡ một phen các ngươi mấy cái huynh đệ có thể đồng lòng ở văn cũng hảo ở võ cũng thế tử thương cũng đúng đều là lẫn nhau chỗ dựa không ai có thể lay động các ngươi nửa phần có văn có võ có bạc phóng nhãn toàn bộ kinh thành ai gia tộc có thể chân chính làm được như vậy vân ba nghe xong nàng lời nói hai mắt đều sáng cảm thấy chính mình liền tính là trở thành thương nhân về sau trong nhà huynh đệ cũng sẽ không khinh miệt chính mình chính mình nguyên lai cũng là chỗ hữu dụng có thể trở thành các huynh đệ dựa vào Ân, ta biết đến, nhị thúc cùng cha đều nói, đều là huynh đệ, không được khi dễ núi cao vút tận tầng mây vân ba cảm thấy phụ thân nói rất nhiều, chính mình từ tiếp quản vân ra hết thể lúc sau, mở rộng tầm mắt, đến đối với trước kia cái loại này tính trẻ con hành vi thu liễm rất nhiều, xem sự tình cũng càng bình tĩnh. Đối với điểm này, phụ thân là thứ thích, xem chính mình ánh mắt đều hiền lành rất nhiều. Hảo, bên ngoài cũng không cần quá cao điệu, kiềm chế một ít, cũng không thể tùy ý chính mình tính tình. Ngươi mặt sau còn có Vân phủ Đâu Linh Huyên nói lẩm bẩm vài câu, biết Vân Ba ở chỗ này ở lâu cũng không tốt, khiến cho cùng bá đưa hắn đi ra ngoài. Lâm mụ mụ tự nhiên là xem ở trong mắt, nhưng nàng biết, Vân Ba thiếu gia gần nhất, mặc kệ chính mình đang làm cái gì, dù sao không được tiếp cận bọn họ, thậm chí chính mình từ trà nhi chỗ bộ lấy bọn họ nói chuyện nội dung đều không được, thần bí hề hề, làm cho nàng rất là nôn nóng, không biết 3 năm thời gian, bên ngoài sẽ có bao nhiêu đại thay đổi. Vân Ba từ Vân gia ra tới thời điểm Vừa vặn cùng ngồi xe ngựa tới Vân gia tìm Vân Linh Huyên thượng quan Yên làm cùng Mạc Sĩ Lăng Hiên. Vân Ba là cưỡi ngựa rời đi, ở đối thượng Mạc Sĩ Lăng Hiên hai mắt thời điểm, thực Kỳ Dị cảm thấy chính mình thực không thích trước mắt nam nhân. Chương 74 tích lũy hận ý. Vân Linh Huyên Mạc Sĩ Lăng Hiên ở nhìn đến Vân Ba rời đi lúc sau bóng dáng, cắn răng thấp gào một câu, cảm thấy nàng nói đóng cửa từ chối tiếp khách 3 năm, đều là giả. Ở hắn trong lòng, lấy chính mình thân phận hạ mình hàng quý tới Vân gia thăm nàng, nàng nên phụ phục trên mặt đất tỏ vẻ nàng cảm kích. Nếu không phải Vân Linh Huyên còn có lợi dụng giá trị, liền nàng như vậy bộ dạng, như vậy ra thế, muốn nhập chính mình mắt, đó là tuyệt đối không có khả năng. lấy hắn hoàng tử tôn quý thân phận, nhiều ít nữ nhân muốn nhập hắn mắt, vì đại sự, hắn ẩn nhận không nói. cấp Vân Linh Huyên lớn nhất mặt mũi, thế nhưng bị nàng như vậy làm lơ, quả thực là ở đánh hắn mặt. tứ hoàng tử, thượng quan tiểu thư, vân gia tới rồi. thượng quan liên lam nha hoàn sốc lên mảnh, đỡ nàng đi ra. Thượng quan yên làm cũng không biết vân ba mới vừa rồi rời đi, thấy mạc sĩ lăng hiên sắc mặt thật không đẹp, nghĩ hắn đại khái là sợ bị cử chi ngoài cửa, liền nhu nhu nói, tứ hoàng tử, vẫn là làm Lam nhi đi trước đi nàng làm như vậy, là vì tứ hoàng tử mặt mũi. Vạn nhất vân linh huyên đầu góc một cây gần, cự tuyệt thấy tứ hoàng tử, kia không phải ném hoàng gia thể diện sao. Nàng là biết tứ hoàng tử tâm tư cùng mục đích, cho nên mới sẽ như vậy mở miệng. Hảo mạc sĩ lăng hiên trong lòng cũng là cái dạng này ý tưởng. Cảm thấy Thượng Quan Yên Lam luôn là ở chính mình nhất khó thời điểm trước nói ra, vì chính mình giải quyết khốn cục, trong lòng càng thêm cảm thấy nàng không tồi, thức đại thể, lại thiện giải nhân ý, nếu là lấy sau mục đích của chính mình đã tới, cũng là có thể lưu chữ nàng. Thượng Quan Yên Lam xuống xe ngựa, sửa sang lại một chút chính mình váy lụa, thức tha nhiều vẻ hướng về phía tứ hoàng tử hành lễ, sau đó hướng vân ra đại môn bên kia đi. Thượng Quan Yên Lam là cái loại này trong xương cốt đặc biệt tự thi, cho nên mặt ngoài hết sức ngụy trang chính mình muốn làm chân chính danh môn quê tú, này môi tiếng nói cử động, tuyệt hảo đúng chỗ, làm người ta nói không ra một tia bắt bẻ. Thượng quan yên làm nha hoàn đi gõ cửa, nhưng bên trong một chút tiếng vang đều không có, giống như căn bản không có người đang xem môn. Như vậy cục diện, làm cho thượng quan yên làm mặt đều đen. Ít nhất, nàng cảm thấy sẽ cùng trước kia giống nhau, chính mình vào không được, dọn ra tứ hoàng tử, liền tính là bị cự tuyệt, tứ hoàng tử căm hận người là vân linh huyên, cùng nàng có quan hệ gì đâu. Hiện giờ, chính mình làm người gõ nửa ngày môn, cái gì trả lời đều không có, này tính, cái gì đâu? Gõ một chén trà nhỏ công phu đại môn, vẫn là cái gì thanh âm đều không có, Thượng Quan yên Lam bất đắc dĩ xoay người đi bẩm báo tư hoàng tử, trên mặt mặt ngoài là đáng thương hề hề bất đắc dĩ, trong xương cốt hận ý lại một chút ở tích lũy, cảm thấy chính mình phú quý chi đường bị Vân Linh Huyền cấp ngăn cản. Nếu không phải nàng cự tuyệt, chính mình sẽ ở tư hoàng tử trước mặt mất mặt sao? Cùng Vân Linh Huyền tùy hứng so sánh với, chính mình là ôn nhu khéo léo phụ trợ chính mình cao quý nhưng không có vân linh huyên đối lập chính mình lại hảo cũng phụ trợ không ra đi nghe song thượng quan yên lam bẩm báo sau mạc sĩ lăng hiên hai mắt hung hăng chăm chú vào vân gia trên cửa lớn nếu là ánh mắt có thể bỏng cháy tiêu đại môn đã sớm bị nhìn trầm trầm ra một cái động lớn tới vân linh huyên bổn vương cho ngươi thể diện ngươi lại là như vậy làm bộ làm tịch cũng không nên quái bổn vương tàn nhẫn độc ác Mạc sĩ lăng hiên ở trong lòng hiện lên một cái ngoan tuyệt ý niệm ngay sau đó lên ngựa rời đi Cũng mặc kệ thượng quan Yên Lam, mang theo chính mình thủ hạ thẳng rời đi, đem thượng quan Yên Lam cấp ném xuống. Đã chịu như vậy vũ nhục, thượng quan Yên Lam là hận thẳng băm chân, hận không thể đem Vân Linh huyên cấp thoá mạ một đốn đâu. Chương 75 rửa mắt mong chờ. Nhưng lúc này, nàng nơi nào còn có mặt mũi mặt tức giận mắng, liền tính người khác không nói, nàng cũng cảm thấy mất mặt, liền áp lực trong lòng tức giận, mang theo nha hoàn, vội vàng lên xe ngựa, làm mã phu rời đi. Bên ngoài phát sinh sự tình, Linh huyên là rõ ràng Nàng đã sớm biết, mạc sĩ Lăng Hiên tìm không thấy đồ vật, liền sẽ 5 lần 7 lượt chế tạo ra sự tình tới. Kiếp trước chính mình, ở cùng mạc sĩ Lăng Hiên nhận thức lúc sau, mặc kệ ở cái gì trường hợp thượng, hắn đều sẽ xuất hiện, lấy một bộ anh hùng bộ dáng xuất hiện, cứu chính mình với nước lửa chi gian. Mặc kệ chính mình nói cái gì yêu cầu, hắn đều sẽ thâm tình đáp ứng. Lúc ấy hắn, là tưởng từ chính mình trên người được đến mâu thân lưu lại đồ vật, cho nên mọi cách lấy lòng chính mình. Chỉ là sau lại đồ vật bị lâm mụ mụ tìm được rồi, chính mình giá trị lợi dụng liền không tồn tại, cho nên cũng rơi vào như vậy kết cục. Toàn là, mạc sĩ lăng huyên, vân gia đại môn nhắm chặt, ngươi còn có cái gì biện pháp có thể có như vậy nhiều ngẫu nhiên gặp được đâu. Ta rửa mắt mong chờ, chờ ngươi. Đến nỗi thượng quan yên lam, linh huyên chỉ đem nàng trở thành một cái nhảy nhót vai hề. Không có lâm mụ mụ giao đi lên đồ vật, đời này thượng quan yên lam tưởng bị mạc sĩ lăng hiên phủng ở lòng bàn tay, thật có chút kho à. Nàng muốn cho thượng quan yên làm từ có hy vọng đến thất vọng rốt cuộc, nếm thử cái loại này từ bầu trời rơi xuống địa ngục tư vị, quá qua cái loại này sống không bằng chết sinh hoạt. Kiếp trước thiếu nàng, nàng muốn nhất nhất còn trở về, tuyệt đối sẽ không nuông chiều nửa phần. Linh huyên nhắm chặt cửa phòng, trừ bỏ vân ba, ai đều không thấy. Thấy vân ba, có chính đại quang minh lấy cớ. Ba năm thời điểm, thực mau cũng rất chậm. Đối có chút người tới nói, ba năm thời gian, thật là sống một ngày bằng một năm. Liền như mơ ước Vân ra hết thể người tới nói, là ở từng ngày ngao nhật tử, chờ đợi Vân Linh Huyên một lần nữa xuất hiện ở trong kinh thành. Chỉ là, ba năm, sẽ thay đổi rất nhiều sự tình. Lúc trước bị mông nghị đại tướng quân mang đi Vân Vũ, đi theo mông nghị đại tướng quân, chẳng những lập hạ công lao, thậm chí còn cứu mông nghị đại tướng quân. Chuyện như vậy từ trên chiến trường chuyển đến, đưa tới ồ lên, nhưng không bình thường. Cứu mông nghị đại tướng quân, đó là thiên đại công lao, trở về lúc sau kia khẳng định là muốn ra quan tin tức. Như vậy tin tức, làm vân phủ người vui sướng mau không chế không được, đặc biệt là canh cánh trong lòng, mỗi ngày đều ngủ không tốt Bùi Thị. Tin tức là khi nào truyền tới kinh thành, có biết nhị thiếu ra khi nào có thể hồi kinh sao. Bùi Thị biết nhi tử lập hạm như thế đại công lao, là vui sướng lại lo lắng, sợ hai chính mình nhi tử sẽ xảy ra chuyện gì, đó là cái gì công lao đều không có dùng. Là tiên tuyến trở lại tới tin tức, cũng không rõ ràng lắm nhị thiếu gia khi nào có thể hồi phục tới bẩm báo người sợ chọc giận phu nhân, một bên cẩn thận trả lời. Đừng nóng nội, Vũ Nhi có thể lập hạ như thế công lao, Mông Nghị đại tướng quân khẳng định sẽ nhiều hơn chiếu cố, ngươi đừng chính mình trước loạn tận trời trong lòng cũng là nhớ mong chính mình nhi tử, có thể tưởng tượng đến nhi tử lập hạ như thế công lao, về sau Vân phủ liền thật sự muốn mượn hắn công lao. Ta là lo lắng Vũ Nhi, 3 năm không gặp, trong lòng tưởng a. Nàng cái này đương nương tâm tư, ai có thể minh bạch đâu. Mau trở lại, đến lúc đó, luận công hành thưởng, khẳng định có vũ nhi một phần, đó là dạng dỡ tổ tông. Tận trời có trung vinh dự nói, trong lòng thật sự là vì như vậy đứa con trai cao hứng. Vân phủ cao hứng một mảnh, vân ra cũng là. Thật tốt quá 13 tuổi linh huyên duyên dáng yêu kiều, bởi vì vóc dáng cao, hơn nữa bản thân lắng động lại khí chất, ưu buồn một đoán nụ hoa đại phong đoán hoa, chờ đợi ở đẹp nhất thời điểm nở rộ. Chương 76 như suy tư gì? Nhị ca lập hạ như thế công lao. Về sau Vân Phủ liền có chỗ dựa này 3 năm, chỉ có hôm nay tin vui làm linh huyên lộ ra nhất hương phấn tươi cười. Ai nói không phải đâu, đại bá mẫu nghe nói sau, là hỉ cực mà khóc, tổ mẫu cũng là, đều khống chế không được đâu Vân Ba nhớ tới này 3 năm phân biệt, trong lòng nhịn không được có chút cảm thán. 3 năm thời gian, chính mình cũng rèn luyện ra một ít bản lĩnh, ở kinh thành dương bước bước. Tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là lấy chính mình bản lĩnh, Ly Vân Phủ, cũng là có vài phần thể diện, cái này làm cho cha mẹ cao hứng không thôi. Cảm thấy trong đó công lao, liền số linh huyên cư đầu. Kia khẳng định muốn cao hứng linh huyên hơi hơi mỉm cười nói, nhị ca lập hạ công lao, cấp vân phủ tổ tông mặt dài, kia chính là có bạc đều mua không được không phải ai đều có thể có được như vậy công lao, nàng tin tưởng, vân vũ cứu mông nghị đại tướng quân chuyện này, sẽ làm toàn bộ vân phủ có rất lớn thay đổi. Ha hả vân ba trong miệng cười, nghĩ tới cái gì, đột nhiên chính xác hỏi, huyên nhi, ngươi đóng cửa phủ môn cũng có ba năm, này khi nào mới gặp khách đâu? gặp khách Ngươi nói chính là ai? Linh huyên hiếp hai mắt, như suy tư gì hỏi. Rất nhiều áp vân ba đến không có nghĩ lại, thuận miệng trả lời nói, ngươi là không biết, vân ra phủ môn là nhắm chặt ba năm, chính là, này ba năm tới, bao nhiêu người nhớ thương ngươi đâu, ta nhưng nghe nói, chờ ngươi có thể ra phủ thời điểm, các trong phủ đều chuẩn bị thiệp mời, thỉnh ngươi tham gia yến hội đâu. Loại này giao tế, chỉ cần ở kinh thành, liền không thể tránh được. Linh huyên đóng cửa làm xe ba năm, bao nhiêu người đối nàng nổi lên tò mò chi tâm Muốn tìm hiểu một chút, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nghe xong vân ba nói sau, Linh Huyên hai mắt mị một chút, biết an tính sinh hoạt liền phải bị đánh vỡ. Chỉ cần vân ra phủ môn bị mở ra, chờ đợi chính mình, chính là không biết gió lốc, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng, tuyệt đối sẽ không có mặt khác kết quả. Trải qua 3 năm lắng đọng lại, chính mình đã làm tốt sung túc chuẩn bị, mạc sĩ lăng hiên, thượng quan điên lam, ta ở chỗ này chờ các ngươi. Phủ môn không phải nói khai liền khai. Đến chọn cái nhật tử linh huyền con môi cười nói, vân phủ phát sinh như vậy đại hỷ sự, ta cũng đến đi cấp đại bá mâu chúc mừng, cũng đến đi gặp tổ mẫu, ba năm không thấy, là ta bất hiếu. Tổ mẫu mới sẽ không trách ngươi đâu, bất quá, chính là thường xuyên lại nhải ngươi cùng yên nhi, cũng không biết các ngươi tỉ muội ở trong phủ quá như thế nào, mỗi một lần ta tới nơi này, trở về lúc sau, tổ mẫu đều sẽ phái người kêu ta qua đi tới hỏi, ta là biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm đâu. Vân Ba cảm thấy chính mình chính là hai nhà ống loa, Linh Huyên nhắm chặt phủ môn là cái gì cũng không biết, chính mình là nghĩ đến cái gì nói cái gì. Tổ mẫu lo lắng Linh Huyên lại cái gì đều tìm hiểu không được, chỉ có chính mình mới có thể trấn an nàng một ít. Chỉ cần mọi người đều mạnh khỏe, chuyện như vậy, hắn thực nguyện ý làm đâu. Linh Huyên nhớ tới tổ mẫu, trong lòng có loại phức tạp cảm giác. Kiếp trước tổ mẫu nhất chán ghét mẫu thân, chính là kiếp này, tổ mẫu đối chính mình là nhớ thương, loại này tâm tình, làm nàng ấy nấy lại cảm thấy bất an. Không biết tổ mẫu chỉ là đơn giản nhớ thương, vẫn là đừng có cái gì ý tưởng. Đối với vân phủ người, nàng có thể dịu dắt, nhưng vẫn là có đề phòng. Đời này, nàng tin tưởng người, chỉ có chính mình, liền tính là vân ba, nàng có dịu dắt chi ân, cũng là đem vân ra hết thể khống chế ở chính mình trong tay. Đối với điểm này, vân ba là biết đến, nhưng hắn cũng không để ý những cái đó. chương 77 đi gây khó dễ định. Nàng sợ nhất chính là chính mình trả giá hết thảy, cuối cùng bị người ở sau lưng hung hăng thọc một đau. Đó là thật sự sống không bằng chết. Ngũ ca, trở về nói cho tổ mẫu, tháng này cuối tháng, huyên nhi tất nhiên mang theo huyên nhi đi cho nàng thỉnh an làm trưởng bối lo lắng, đó là nàng cái này đường tiểu bối không phải. Hảo, ta cũng sẽ ở trong nhà chờ ngươi vân ba biết nàng rốt cuộc muốn khai vân ra đại môn, trong lòng là cực kỳ cao hứng. Hắn đến không có một tia vân linh huyên ra cửa lúc sau, chính mình có phải hay không muốn đem trong tay đồ vật trả lại cấp vân linh huyên, về sau đều không thể quản vân ra sự tình. Vài thứ kia Ở hắn trong lòng mà nói, bản thân chính là Huyên Nhi. Nay 3 năm, chính mình là mượn Vân ra tới rèn luyện. Nếu không, lấy hắn cái gì cũng đều không hiểu tính tình, có thể từ nơi nào học được này đó dùng bạc đều mua không trở lại kinh nghiệm. Nghị luận muốn cảm kích nói, là Vân Linh Huyên cho hắn cơ hội này, cho hắn biết, chính mình liền tính là văn võ không phải, cũng nên có một phên làm, mà không phải tầm thường quá cả đời. Làm người tiến đi Vân Ba, Linh Huyên không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Mụ Mụ có chút kiêng kỵ đứng ở một bên bảo trì chờ mặc. Ba năm thời gian, nàng là từng giọt từng giọt nhìn đại tiểu thư thay đổi. Kia toàn thân khí phái, chính là trước kia phu nhân cũng không có. Ngay cả kia khí thế, đều so trước kia lão gia lợi hại, khó trách có thể mệnh lệnh được Vân Ba thiếu gia. Bởi vì phía trước đại tiểu thư cảnh cáo, biết trong phủ có khác người ra vào lạc hà cư, cho nên Lâm Mụ Mụ biến càng thật cẩn thận, không dám ở buổi tối tùy tiện đi vào, sợ bị người phát hiện, liền tìm quét tước lấy cớ đi vào. Chính là, tìm kiếm 3 năm, còn không có phát hiện thượng quan tiểu thư trong miệng nói cái kia đồ vật, nhưng làm sao bây giờ đâu. Thượng quan tiểu thư nếu là biết chính mình không có hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng liền sẽ liên lụy đến nàng nam nhân cùng nhi tử. Trong lòng càng muốn, càng là bất an, không biết phủ cửa mở lúc sau, chính mình nên như thế nào tìm lấy cớ lửa gạt ta. Linh huyên ban đầu trong lòng ở suy tư sự tình, trong lúc vô ý thoáng nhìn, nhìn đến lâm mụ mụ kia rồi dám bộ dáng, biết nàng trong lòng suy nghĩ cái gì. Này 3 năm tới Những người đó năm lần bảy lượt tiến lạc hà cư tìm kiếm mâu thân lưu lại đồ vật, cũng mặc kệ bọn họ trong lòng có bao nhiêu nôn nóng, đồ vật vẫn là không có tìm được. Hiện tại có loại phát triển đến vân ra địa phương khác tư thế, cho nên nàng đã mệnh lệnh trong phủ nha hoàn gã sai vật ở buổi tối tắt đèn lúc sau, không được lung tung đi lại, vạn nhất xảy ra chuyện, nhưng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Trong phủ nha hoàn gã sai vật đều là biết, bọn họ minh bạch, trong phủ có chút không an ổn, có chút người luôn là ở khuya khuyết vào phủ, không biết đang tìm cái gì đồ vật. Dù sao đại tiểu thư làm đại gia tránh đi, bọn họ không cần phải xông vào phía trước, liền mỗi người đều vừa đến trời tối, ai về chỗ người nấy, không dám ở trong phủ luận đi. Chỉ là, ba năm, lâm mụ mụ vẫn là không có gì manh mối, chẳng lẽ chính mình trọng sinh, làm rất nhiều sự tình đã xảy ra thay đổi, chẳng lẽ liền lâm mụ mụ ký ức cũng thay đổi sao? Kia lúc sau, chính mình là tiếp tục lưu trữ lâm mụ mụ, vẫn là làm lâm mụ mụ rời đi đâu? Đóng cửa phủ môn thời điểm, phái người nhìn chằm chằm lâm mụ mụ. Nàng làm cái gì, liền tính là tìm được rồi kia đồ vật, cũng là đưa không ra đi. Nhưng này 3 năm, lâm mụ mụ 5 lần 7 lượt vào lạc hà cư, đều không có phát hiện một chút manh mối, cứ như vậy, làm cho nàng cũng mở mịt. Kia đồ vật, rốt cuộc ở nơi nào đâu? Kiếp trước, chính mình chỉ từ mạc sĩ lăng hiên trong miệng biết, đồ vật là lâm mụ mụ tìm được, rốt cuộc là như thế nào tìm được, cũng chưa nói rõ ràng, nếu là biết chính mình sẽ trọng sinh, nàng tất nhiên sẽ hỏi cái rõ ràng. Chương 78 không chút để ý. Tỷ tỷ, suy nghĩ cái gì đâu? Trải qua 3 năm bổ dưỡng, Vân Linh Yên ở Bạch Ma Ma giáo dưỡng hạ, thành một cái đủ tư cách thuộc nữ, chỉ có ở Linh Huyên trước mặt, sẽ giữ lại vài phần tính trẻ con. Nhìn ngày nhót tiến vào Linh Yên, Linh Huyên tức giận huấn một câu nói, tổng không nhớ được, bị Bạch Ma Ma thấy được, phạt ngươi sao chép nữ giới 100 lần, xem ngươi còn cười không, cười ra tới. Vừa nghe đến Bạch Ma Ma, Vân Linh Yên ngoài miệng tươi cười liền biến mất hầu như không còn. Bạch Ma Ma đối tỷ tỷ là rất tốt, bởi vì mặc kệ làm cái gì bạch ma ma một giáo tỷ tỷ vừa học liền biết chỉ có chính mình như thế nào học đều không được tổng muốn nhiều học vài lần tuy rằng bạch ma ma không nói nhưng nàng trong lòng tổng cảm thấy chính mình thực buồn vì thế càng thêm sợ hãi bạch ma ma hảo tỷ tỷ không được cùng bạch ma ma nói vân linh yên bắt lấy linh huyên tay làm lũng được rồi đường diêu tay háo đều bị ngươi bắt nhử nhìn nàng làm lũng giống như hải tử bộ dáng linh huyên không có cách trước bỏ qua cho ngươi lần này này vân gia đại một hai Ngươi về sau cũng là muốn gặp khách, này nhảy nhót không phải hỏng rồi Bạch Mama ma mấy năm nay dạy dỗ sao?" Rồi tay Lý Hảo Linh Yên bên thai mấy cây không nghe lời sợi tóc, lời nói thâm thiết nói. "Này 3 năm thời gian, làm Linh Yên quên mất bên ngoài biến hóa, tâm tư cũng đơn giản rất nhiều. Như vậy Vân Linh Yên, làm nàng rất là lo lắng, liền sợ đơn giản đơn thuần nàng sẽ bị người lợi dụng." Tỷ tỷ yên tâm hảo, Tiên Nhi sẽ có chừng mực, tuyệt đối sẽ không cấp tỷ tỷ mất mặt. Vân Linh Yên ngồi thẳng thân mình, Nghiêm Trang trả lời, nếu là vẫn luôn đều như vậy, thì tốt rồi. Linh Huyên biết, như vậy là có thể duy trì trong chốc lát, căn bản không thể kiên trì đến cùng. Lâm Mụ Mụ, người trước đi xuống đi. Thấy nàng đem như suy tư gì ánh mắt dừng ở Linh Yên trên người, Linh Huyên trong mắt hiện lên một tia sắc bén, không vui ra tiếng nói. Là Lâm Mụ Mụ đối thượng đại tiểu thư sắc bén ánh mắt, trong lòng rụt một chút, lập tức thu liêm chính mình mặt mày, xoay người rời đi. tỷ tỷ cái kêu Lâm Mụ Mụ hảo chán ghét nhạc nhìn ta ánh mắt thật là khủng khiếp vân linh yên nghĩ tới cái gì liền xoa xoa chính mình cánh tay không vui nói về sau nhìn đến nàng tránh đi một ít là được nhìn thiên chân linh yên linh huyên trong lòng nghĩ sợ lâm mụ mụ sẽ chó cùng rất dậu đến lúc đó thương tổn linh yên chính mình hối hận cũng chưa mà đi úc linh yên gật gật đầu nghĩ tới cái gì lại nghiêng đầu nói tỷ tỷ ngươi mới vừa rồi suy nghĩ cái gì đâu kia mày nhăn cùng lao thái bà dường như bị bạch ma ma nhìn đến mới phải bị hơn đâu Nhìn cổ linh tinh quái muội muội, linh huyên không khỏi hiểu ý cười, duỗi tay điểm một chút nàng chân bóng chán, như suy tư gì nói, tiên nhi là biết đến, này ba năm, trong phủ có người ra ra vào vào muốn tìm thứ gì, tiến đều là lạc hạ cư, có thể thấy được khẳng định là cha mẹ lưu lại. Chính là, tìm ba năm đều không có phát hiện, người nói cha mẹ sẽ đem đồ vật giấu ở địa phương nào đâu. Linh huyên đối linh nhiên nói này đó, chỉ là hoán giận một chút, đến không có là tâm tư khác. Chỉ là, có đôi khi, không chút để ý. Nói không chừng sẽ có thực tốt nhắc nhở. Không có ở lạc hà cư nói, kia nếu không ở tỷ tỷ bên này, liền ở đại ca bên kia lạc, các ngươi chính là cha mẹ làm làm coi trọng, cái gì thứ tốt đều sẽ để lại cho các ngươi vân linh yên đến không có bởi vì chính mình nói ra nói mà bất mãn, rốt cuộc trước kia mẫu thân đối chính mình là cực hảo, không có một cái thứ nữa sẽ có chính mình như vậy sinh sống. Chuyện được phát mị xin phi tại nghe chuyện audio.org Chương 79 tìm đồ vật Đối với Linh Yên lời nói, Linh huyên cũng cảm thấy không có gì không thỏa đáng, rốt cuộc trước kia Yên Nhi chỉ là một cái thư nữ, lại hảo, cũng không vượt qua được chính mình cái này đích nữ đi. Sẽ cho ta cùng ca ca sao? Linh huyên nỉ non, trong lòng cũng cảm thấy cái này ý tưởng nói không chừng là đúng. Ba năm, toàn bộ lạc hà cư liền mau bị đào ba thước đất, nhưng cái gì đều không có tìm được, như vậy nói đến, kia đồ vật khẳng định không ở lạc hà cư. Có thể bị cha mẹ tàng đồ vật địa phương, có lẽ Yên Nhi nói rất đúng không ngoài chính là chính mình nơi này, hoặc là chính là đại ca trụ địa phương. Nhớ tới cái này, Linh Huyên hai mắt sáng ngời, nhìn Linh Yên nói, nếu là thật sự tìm được rồi cha mẹ lưu lại đồ vật, tỷ tỷ cho ngươi kế cái công lao. Ha ha Linh Yên không có ra tiếng, chỉ là si ngốc cười vài tiếng. tỷ tỷ đối chính mình thức hảo, không có gì có thể thiếu chính mình, chỉ cần có thể như vậy cả đời, làm cái gì, nàng đều thấy đủ. Cảm thấy đồ vật có lẽ giấu ở chính mình nơi này, Linh Huyên khiến cho trà nhi giúp đỡ thu thập đồ vật. Đương nhiên, ở kia phía trước, đem lâm mụ mụ cấp rất xa an bài đi, miễn cho nàng tới làm phá hư. Có thể làm lâm mụ mụ cam tâm tình nguyện đi làm sự tình, tự nhiên là đi đại tẩu lạc hạ cư. Nàng bình thường càng sợ không có thật đại quang minh cơ hội, cho nên linh huyên như vậy mệnh lệnh, đã sớm tung ta tung tăng đi, hoàn toàn không cần nhiều phân phó. Tính tình cha nhi khinh thường hư lạnh một tiếng, này ba năm, tiểu nha đầu định tính càng tốt. Cha nhi, đem mẫu thân lưu lại cho ta đồ vật, đều hảo hảo cha cha Nhìn xem có cái gì đặc biệt Linh Huyên cũng không gạt trà nhi, biết trà nhi đối chính mình một mảnh trung tâm. Là chuyện này, trà nhi tự nhận chính mình so nhị tiểu thư rõ ràng hơn. Trước kia nhị tiểu thư chính là liền bóng người đều vào không được đại tiểu thư, chỉ là không biết đại tiểu thư sau lại làm sao vậy, đối nhị tiểu thư như vậy hảo. Tuy rằng nàng tưởng không rõ, nhưng nhị tiểu thư đối đại tiểu thư cũng cực hảo, cho nên nàng là thấy vậy vui mừng. Linh Yên không có nói nhiều. Ngoan ngoãn ngồi ở một bên nhìn Trà Nhi từng cái đem đồ vật bày biện ra tới, nếu là đổi thành 3 năm trước đây nàng, nhìn đến những cái đó châu quang bảo khí đồ vật, nàng có lẽ sẽ đỏ mắt. Chính là, này 3 năm, tỷ tỷ đối chính mình là tốt nhất bất quá, mỗi năm vân ba đường ca đưa tới đồ tốt nhất, tỷ tỷ đều sẽ trước làm chính mình chọn lựa, cuối cùng mới có thể để lại cho nàng chính mình. Bạch Ma Ma nói, cô nương gia có thể quý khí, nhưng không thể bị những cái đó mắt thiển đồ vật mê hoặc tâm trí, cho nên mấy năm nay Đối với quý trọng châu áo, nàng chỉ là ôm đẹp ý niệm thưởng thức, lại không có chân chính muốn chiếm làm của riêng. Có thể ở Linh Yên trước mặt hiển lộ ra chính mình hết thảy, có thể thấy được là cỡ nào tin tưởng nàng. Hiện giờ, thấy nàng mày đều không có nhân quá, trong mắt càng là thanh minh thực, không có một kêu bất mãn cùng ghen ghét, trong lòng biết, bạch ma ma mấy năm nay dạy dỗ, đối nàng là tốt nhất bất quá. Đại tiểu thư, này đó đều là phu nhân trên đời thời điểm, đưa cùng đại tiểu thư. Nhưng cũng có rất nhiều đồ vật cho thượng quan đại tiểu thư Trà Nhi nhớ tới nhất quan trọng, không cấm nhắc nhở nói. Mẫu thân biết ta tặng đồ cấp thượng quan liên làm, không có ngăn cản, liền tỏ vẻ vài thứ kia chỉ là tinh quý, cũng không có cái gì đặc thù vân ra nhất không lại hiếm lạ đồ vật. Trà Nhi thấy đại tiểu thư như vậy chắc chắn, liền không hề hỏi cái này chút, mà là tinh tế kiểm tra, từng cái đem đồ vật đem ra, trên bàn, trên giường, trên mặt đất, trên giường, chỗ nào đều là đồ vật, đều mau không địa phương đặt chân. Chương 80 cũ nát và ba. Tỷ tỷ, ngươi như thế nào đem mấy thứ này đều lưu trữ đâu? Nhìn phá phá dơ dơ đồ vật, Linh Yên nhịn không được ra tiếng oán giận nói. Linh Huyên nhìn Linh Yên chỉ vào một cái cũ nát bút bê vải, trong mắt tràn ngập hồi ức, không cấm cười giải thích nói, thứ này là mẫu thân kia thân thủ cho ta làm, là bên ngoài không có bế lên cái kia bút bê vải, nàng khỏe miệng tràn đầy tốt đẹp hồi ức, lúc ấy chính mình là nhất hạnh phúc, cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết cha mẹ thực yêu thực yêu chính mình. Linh Yên trong mắt hiện lên một tia hâm mộ, mẫu thân tự tay làm gì đó, nàng chưa bao giờ có được quá, chính mình di nương, nàng chưa bao giờ gặp qua. Khi còn nhỏ, nghe trong phủ lắm miệng lão mụ tử nói, biết chính mình di nương là dùng không lo biện pháp hoài chính mình, cuối cùng bởi vì sinh chính mình rong huyết mà chết, cái gì đều không có lưu lại, liền cô đơn để lại một cái chính mình. Ba vũ thường xuyên cùng chính mình nói, nếu không phải phu nhân thiện tâm, nơi nào còn có chính mình mạng nhỏ đâu. Vốn dĩ chính mình cũng là dư thừa sau lại dần dần lớn lên chính mình ở nhìn đến tỷ tỷ bị mâu thân ôm lộ ra cái loại này ôn nhu tươi cười làm nàng tâm sinh hâm mộ cũng tưởng tới gần tỷ tỷ nhưng tỷ tỷ luôn là không thích chính mình thích sao kia cho ngươi ôm một cái nhìn ra nàng trong mắt hâm mộ cùng tiếc nuối linh huyên biết nàng từ nhỏ đã không có di nương mâu thân đối nàng lại hảo cũng chỉ là đồ vật cấp hảo chưa bao giờ chân chính ôm quá nàng mấy năm nay chính mình đối nàng hảo đối nàng thực quan tâm có đôi khi chính mình thậm chí đều cảm thấy Linh Yên là đem nàng trở thành mẫu thân giống nhau thân phận người. Bởi vì chính mình mang theo kiếp trước ký ức, hoàn toàn không cảm thấy 10 tuổi chính mình bị người trở thành mẫu thân giống nhau người có cái gì không ổn. Linh Yên ôm lấy Linh Huyên ném lại đây hoa hoa, vui mừng cọ cọ, đó là bọn nha hoàn cẩn thận cọ rửa quá, cũng không lo lắng sẽ dơ. Linh Yên ôm hoa hoa cũng mặc kệ bận rộn Linh Huyên cùng cha nhi, dù sao mẫu thân rốt cuộc tặng thứ gì cấp tỉ tỉ, nàng cũng không biết, gấp cái gì đều không thể rút, cho nên không thêm phiền hảo. Cỏ cũ cũ bút bê vải, Linh Yên trong mắt lập lòe lúc trước tỷ tỷ bị mâu thân ôm cái loại cảm giác này, trong lòng có xưa nay chưa từng có thỏa mãn. A nha đột nhiên, trên mặt truyền đến một trận đau đớn, làm nàng không khỏi đem trong tay ôm hoa hoa cấp vứt trên mặt đất. Làm sao vậy? Linh Huyên buông trong tay hồng bảo thạch kim châm, nôn nóng tiến lên hỏi. Đau quá Linh Yên bút chính mình gương mặt, hồng hốc mắt hủy khuất nói. Nô tỷ thu thập hào hảo, như thế nào hoa hoa trên người còn có cái gì sao? Trà Nhi nghi hoặc nhặt lên bị vứt trên mặt đất hoa hoa, tò mò kiểm tra, nghĩ hoa bị thương nhị tiểu thư sẽ là thứ gì. Linh Huyên kiểm tra rồi một chút, phát hiện linh yên gương mặt một bên da cái màu đỏ dấu vết, có điểm cắt qua ra, tốt xấu không phải rất nghiêm trọng, liền thở phào nhẹ nhõm chấn an nói, đồ điểm thuốc mỡ liền sẽ không có dấu vết, yên tâm đi, sẽ không thay đổi xấu. Tỷ tỷ Linh Yên bất mãn kháng nghị. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư, các ngươi xem trà nhi cẩn thận kiểm tra rồi một chút lúc sau, phát hiện hoa hoa không thích hợp. Lập tức kinh hô một tiếng nói. Thứ gì? Linh huyên tiếp nhận hoa hoa, nhìn trà nhi chỉ vào địa phương, dối tay dùng sức kéo ra hoa hoa lô thai, phát hiện bên trong lộ ra một chút khóa vàng dấu vết, lại còn có có dấu răng, cho nên mới vừa rồi mới có thể hoa bị thương yên nhi. trà nhi thấy đại tiểu thư sức lực còn không thể kéo ra, liền từ một bên thêu hoa trong rổ lấy tới kéo. chương 82 tìm kiếm ký ức. Linh huyên cũng không có bởi vì tìm được kia đem chìa khóa mà cao hứng. Bởi vì trong lòng cái gì suy nghĩ đều không có, hai đời trong trí nhớ thêm lên, đều không có nhớ lại mẫu thân có thứ gì giao cho chính mình là khóa, cho nên giờ phút này mày nhăn có thể kẹp chết muội. Linh Yên thấy tỉ tỉ dáng vẻ kia, trong lòng xuất ruột, liền dùng sức thúc dục trà nhi, làm cho trà nhi là vắt hết ốc đau khổ suy tư, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ tỏ vẻ, cái gì đều không nghĩ ra được. Nhị tiểu thư, ngươi đừng làm khó dễ nô tỳ, này phu nhân nếu là đem khóa đồ vật giao cho đại tiểu thư nói Không riêng gì nô tỳ tin tưởng đại tiểu thư cũng là ký ức khắc sâu trả nhi trầm tư suy nghĩ nửa ngày lúc sau, trên đường xin khoang dung. Linh huyền suy nghĩ một chút, cảm thấy trả nhi nói rất có đạo lý. Nếu là mẫu thân cho thứ gì là làm chính mình ký ức khắc sâu, hoặc là có cái gì đặc biệt công đạo, khẳng định sẽ nhớ tới. Ở chính mình trong trí nhớ, mẫu thân tự mình đưa cho chính mình, hoặc là làm lâm mụ mụ đưa tới đồ vật, đều là có thể mở ra, không có giống nhau là khác thường, cho nên những năm gần đây... Nàng chưa bao giờ nghĩ tới mẫu thân cấp bút bê vải bên trong, còn có như vậy huyền cơ. Rốt cuộc, thứ gì là khóa, yêu cầu chính mình trong tay này đem chìa khóa đâu. Nếu là mẫu thân cùng chính mình nói qua một chút, kia chính mình khẳng định sẽ có ký ức, rốt cuộc đó là mẫu thân cố ý công đạo quá. Mẫu thân sẽ đem này đem chìa khóa giấu ở Hoa Hoa, chẳng lẽ là bởi vì nàng không tin chính mình, nhưng lại vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Chẳng lẽ sẽ không sợ chính mình đem Hoa Hoa đưa cho Thượng Quan Yên làm sao. Đột nhiên. Nàng trong đầu hiện lên một tia hình ảnh, đó là về chính mình khi còn nhỏ đuổi kịp quan yên lam khoe ra đứa bé này thời điểm, mẫu thân cũng là ở. Nàng nhớ rõ, thượng quan yên lam núi này chỉ là trong mắt hiện lên một tia khinh thường, tỏ vẻ đó là mẫu thân đưa cho chính mình, lại là thân thủ làm, nàng liền tính là thích, cũng sẽ không ớn. Đối đứa bé này, thượng quan yên lam ngay từ đầu liền biểu hiện ra khinh thường, nhưng là đối với khác tính mỹ, quý trọng, độc nhất vô nhị trang sức cùng chân bảo, nàng đều sẽ khai khẩu. Đại khái là bởi vì thượng quan yên làm căn bản không thích đứa bé này, cho nên mẫu thân mới có thể như thế yên tâm. Đại tiểu thư, phu nhân đưa tới đồ vật, đều thích đáng bảo còn đâu, có thể hay không không ở chúng ta cái này trong phòng, là ở địa phương khác đâu. Cha nhi suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng nghẹn ra như vậy một câu tới. Tỷ tỷ, có thể hay không ở phụ thân bọn họ trong phòng. Linh Yên cũng nghiêm túc nhìn nàng, trong lòng kỳ thật một chút đế đều không có, cũng không biết bọn họ tìm chính là thứ gì, thần bí hề hề. Sẽ không linh huyên lắc đầu, rất có cảm xúc nói, nếu là ở cha mẹ bọn họ trong phòng, đã sớm bị những người đó cấp phiên đi rồi, lại sao có thể sẽ tìm 3 năm nhiều đều tìm không thấy đâu. Liên như vậy một phen tiểu chìa khóa, có thể có cái gì đại đồ vật, muốn tìm cũng dễ dàng. Nói cũng là linh yên cắn môi, có chút mê mang, không biết hiện tại nên đi nơi nào xuống tay. Đại tiểu thư nơi này không có, lao ra phu nhân bên kia cũng không có khả năng, vậy chỉ có đại thiếu ra bên kia trà nhi lầu bầu. Trong lòng cũng không có định số. Đại ca, Linh Huyên nghĩ tới biến mất 3 năm lâu đại ca, trong mắt hiện lên một tia mong đợi, nghĩ cha mẹ chẳng lẽ đem như vậy quan trọng đồ vật phân biệt đặt ở bọn họ huynh muội chỗ sao? Tỷ tỷ, đồ vật nói không chừng thật sự ở đại ca trong phòng đâu, chúng ta đi xem đi. Giống như muốn tìm được cái gì quan trọng đồ vật dường như, làm Vân Linh Yên phá lệ hưng phấn. Chương 83: Vân gia đại môn. Linh Yên đề nghị, làm Linh Huyên không cấm lộ ra một nụ cười, vừa định gật đầu thời điểm, đột nhiên nghĩ tới cái gì, đột nhiên đổi đổi sắc mặt, lắc đầu cự tuyệt nói, không thể đi. vì cái gì? linh yên không rõ. tỷ tỷ không phải vẫn luôn hy vọng tìm được mẫu thân lưu lại thứ gì sao? nhìn mờ mịt không hiểu linh yên, linh huyên duỗi tay sờ sờ nàng đầu, ở còn không có thành tấn tóc đen thượng nhu nhu vớt, có chút bất đắc gì nói, nếu là chúng ta tỷ muội như thế gương sư động chúng đi tìm, ở những cái đó nhìn chầm trầm vân ra người trong mắt, kia đại biểu cái gì? tiên nhi, tỷ tỷ không hy vọng ngươi có nguy hiểm. Phụ thân mẫu thân đi rồi, đại ca mất tích, chỉ có chúng ta tỉ muội sống nương tựa lẫn nhau. Chúng ta phải vì cha mẹ báo thù, cho nên tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, biết không? Cha mẹ đại thù, kiếp trước chính mình không có báo, này một đời không báo, thế không làm người. Cha mẹ đại thù vân linh yên sắc mặt biến biến, có chút kinh ngạc hỏi, tỷ tỷ, không phải nói cha mẹ là bị thổ phỉ cấp giết sao? Tỷ tỷ muốn đi đâu tìm những người đó báo thù? Nàng chỉ còn lại có tỷ tỷ, không hy vọng tỷ tỷ xảy ra chuyện. Mấy năm nay, nàng thích tỉ tỉ đối nàng hảo, thích cái loại này liên lặng nhật tử, cho nên không hy vọng loại này nhật tử bị đánh vỡ. Lúc trước, tổ mẫu nói lên cha mẹ bị hại nguyên do, vài vị bá bá đều nói, cha mẹ chết, là gặp thai bay vạ gió, muốn báo thủ, rất khó, rốt cuộc kia không thuộc về kinh thành phạm vi, nhưng cái đó đạo phỉ rơi xuống, cũng không hảo tìm, muốn báo thủ, nói dễ hơn làm đâu. Tiên nhi, cha mẹ chết, không đơn giản, không phải mọi người mặt ngoài nhìn đến đơn giản như vậy kiếp trước. Mạc sĩ Lăng Hiến nói, làm nàng rõ ràng mà biết, cha mẹ chết, cùng hắn có thoát ly không xong quan hệ. Liên tính không phải người của hắn hạ tay, cũng cùng hắn có quan hệ, cho nên nhìn chằm chằm hắn, liền nhất định có thể tìm ra giết hại cha mẹ hung thủ. Cái gì? Linh Yên bưng kín miệng mình, khiếp sợ trong hai mắt, là đầy cõi lòng không dám tin tưởng. Chuyện này, tiên nhi không được cùng bất luận kẻ nào nói, biết không? Ở đã không có giải rõ ràng dưới tình huống, nàng sẽ không tùy tiện ra tay, làm địch nhân phát hiện nàng đem chính mình cùng Vân gia mang nhập nguy hiểm nơi. Ân Vân Linh yên đơn thuần tâm tư bôi lên một tầng bóng ma. Đại tiểu thư, kia Hiện giờ phải làm sao bây giờ a? Cha Nhi ở một bên nhỏ giọng nhắc nhở. Coi như cái gì cũng không biết đi còn không có tưởng hảo chiết trung biện pháp, nàng tình nguyện cái gì đều bất động, coi như cái gì đều không có phát hiện. Nguyên bản vui sướng, bởi vì Linh Huyên nói, lập tức đắm chìm. Mà về thượng quan viện cùng Vân Kinh đại thủ cũng làm Vân gia hai tỷ muội tâm tình biến trầm trọng. Liền đơn thuần vân Linh Yên đều cảm giác được không khí không thích hợp, biết tương lai lộ, các nàng tỷ muội phải đi cực kỳ gian nan. Đêm đã khuya, Linh yên ở lựa chọn mở cửa nhật tử, nghĩ ngày mai khai đóng cửa 3 năm lâu đại môn, Kinh Thành sẽ có thế nào một phen phong vân, nàng muốn như thế nào đối mặt. Nay 3 năm, nàng là mặc kệ bên ngoài thế sự, nhưng vân ba thỉnh thoảng tới cửa, đại khái tình huống, nàng vẫn là biết đến, cho nên đối Kinh Thành thế cục đến không có gì bằng hoàng. Chỉ là, nhìn chầm chầm vân ra 3 năm lâu người. Nên lo ngoe rục dịch, chuẩn bị đại động vân ra, không cho chính mình một chút cơ hội đi. Chính mình trốn tránh 3 năm, cũng nên thời điểm đối mặt bên ngoài hết thảy gió lốc, chỉ vì chống đỡ được cha mẹ lưu lại hết thảy Nay một đời, nàng tuyệt đối sẽ không nốc đem sở hữu đồ vật dân tặng cấp lòng lang dạ sói xuất sinh, thề phải bảo vệ hảo sở hữu nàng để ý. chương 80 từ rốt cuộc là ai? Tiểu nha đầu, suy nghĩ cái gì? Một đạo diễn ngược thanh âm ở linh huyên phía sau vang lên. Nàng đã tập mãi thành thói quen đến thấy nhiều không trách. Đừng gọi ta tiểu nha đầu 3 năm trước đây như vậy tê 3 năm sau vẫn là như vậy tê làm cho nàng cho rằng chính mình còn không có lớn lên đâu. Không gọi ngươi tiểu nha đầu, muốn kêu ngươi cái gì? Linh Huyên. Huyên Huyên. Huyên nhi. Nhân gia nói tiếp tiếp thuận miệng, kêu tên cũng kêu lưu, ngươi nói cái kêu hảo. Linh Huyên hàm răng cắn sắp chi chi văng lên. Từ 3 năm trước đây, chính mình thiếu chút nữa rơi xuống hồ hoa sen bị hắn cứu lúc sau. Hắn cứu thỉnh thoảng xuất hiện ở vân gia, còn công khai mang theo chính mình đi xem những cái đó trong đêm đen xâm nhập vân gia hắc y hề nhân, mị Kỷ danh rằng là vì nói cho nàng, làm nàng minh bạch một chút, biết chính mình địch nhân rốt cuộc có bao nhiêu. Liên bởi vì hắn công lao, làm nàng đã biết nhìn chằm chằm vân gia người, xa không ngừng nàng hiểu biết như vậy thiếu. Chính là, nguyên bản nên là thanh lánh nam tử lại bởi vì chính mình lần lượt nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng biến giống như vô lại dường như, liền cùng trước mắt giống nhau làm nàng hận không thể xé rách hắn khăn che mặt, hung hăng cắn hắn mấy cái, xem hắn còn có thể hay không cười ra tới. Vân Linh Huyên vốn là không thân, vẫn là cả tên lẫn họ hảo. Đều 3 năm lâu, chính mình còn không biết hắn gọi là gì, tới gần chính mình, rốt cuộc có cái gì mục đích. Này xưng hô nhiều xa lạ à, tốt xấu chúng ta nhận thức 3 năm lạc người tới lắc đầu kháng nghị, hoàn toàn không đem Linh Huyên kháng nghị xem ở trong mắt, một mình nỉ nó nói, Huyên nhi có thật nhiều người hô, Linh Huyên có vẻ quá xa lạ. Về sau ta liền kêu ngươi Huyên Huyên đi. Huyên Huyên ngươi cái đầu, Linh Huyên ở trong lòng tức giận mắng, bị hắn vô lại đánh bại. Ba năm thời gian, làm nàng biết, trên cơ bản cùng người nam nhân này giảng đạo lý, đó là đem chính mình tức chết tiết ấu, cho nên nàng dứt khoát bảo trì trầm mặc, không trả lời, không nói lời nào liền tỏ vẻ đáp ứng rồi. Ha ha, Huyên Huyên thật là hảo a. Lại một lần thiếu chút nữa làm Vân Linh Huyên hụt máu nói, ngươi hơn phân nửa đêm tới nơi này, không phải chỉ cần vì những lời này đi? Linh Huyên chào phùng nói, đương nhiên, không phải ở Linh Huyên phẫn nộ ánh mắt hạ, nhân ra bất đắc dĩ thu liệm vui đùa thái độ, nghiêm trang nói, Huyên Huyên, 3 năm thời gian đã tới rồi, ngươi biết bên ngoài có bao nhiêu người đang chờ đợi giờ khắc này sao? Cái này tiểu nha đầu, thật là làm người không bất lo a. Lúc trước nhắm chặt đại môn, quả thực chính là ở ngắm nhìn mọi người tầm mắt, làm tất cả mọi người theo dõi vân gia này một khối thịt mỡ, cũng không biết chờ nàng khai vân gia đại môn, nhưng có biện pháp đối mặt phía dưới bao tác. Linh Huyên không có lập tức trả lời, bởi vì lời hắn nói, chính mình đã sớm đã chuẩn bị tốt. Nàng định tình nhìn trước mắt hai mắt lộ ra lo lắng mắt đen, nghiêm túc hỏi, trong đó, có người sao? Tuy rằng không thích hắn, cũng không biết hắn là ai, nhưng Linh Huyên không thể phủ nhận, này ba năm, cái này không thể hiểu được xuất hiện người, vẫn là cho nàng mang đến rất nhiều hữu dụng tin tức. Ta nhìn chầm chầm vân ra làm gì, ta lại không phải người làm ăn. Người tới cười nhạo một tiếng, buồn cười trả lời nói, Kêu bên ngoài sự tình cùng ngươi không quan hệ, ngươi liền không cần xen vào việc người khác. Hiện giờ nàng là thần hồn nát thần tính, mặc kệ là ai, đều sẽ làm nàng đề phòng. Nàng đã đủ mệt mỏi, không nghĩ ở chống rông lung tung suy đoán. Cái gì kêu sen vào việc người khác đâu, đó là huyên huyên sự tình, ta như thế nào có thể mặc kệ đâu. Bị cử chi bên ngoài sao? Người rốt cuộc là ai? Linh huyên ngữ khí tràn ngập hùng hổ do người, ánh mắt cũng là cực kỳ bất thiện. chương 85 thần bí hề hề. Diễn ngược mắt đen hiện lên một tia ánh sáng, ngay sau đó trôi đi. Huyên Huyên không cần lo lắng, ta sẽ không thương tổn ngươi, chỉ là thực thiện ý tới nói cho ngươi, Vân gia rất nguy hiểm a. Ngữ khí là mang theo vui đùa, nhưng nói ra nói là nghiêm trang bên trong còn mang theo một tia quan tâm. Cái này không cần ngươi nhắc nhở, mặc kệ ngươi là ai, có cái gì mục đích, nếu là thương tổn Vân gia nửa phần, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi đơn thuần Vân Linh Huyên đã sớm bởi vì nàng trọng sinh mà đã chết. Hiện giờ Vân Linh Huyên là từ trong địa ngục bò ra tới ác quỷ muốn tìm sở hữu khi dễ vân ra làm vân ra mạng người tang hoàng tuyền người báo thù nguyên bản chỉ là kiều tiếu tức giận nhìn có vài phần đáng yêu nhưng ngay mắt tia phảng phất địa ngục tới oan hồn dường như lãnh khắc hàm chứa huyết tinh hơi thở giữ tận bộ dáng lập tức khiến cho nhân ra ngây ngẩn cả người tiểu nha đầu cái kia thân mật xưng hô ở trong lòng tê bị trên mặt nàng mang theo quyết liệt giữ tận cấp chấn động một chút hắn vẫn luôn biết tiểu nha đầu trên người cất giấu nào đó bí mật. Là chính mình không thể nào biết được Nhưng cái đó bí mật là từ Giang Nam mang về tới Từ Giang Nam trở về Vân Linh Huyên như là hoàn toàn thay đổi một người Hắn vẫn luôn cảm thấy Cái loại này thay đổi là bởi vì Thượng Quan Viện cùng Vân Kinh gặp chuyện không may Lập tức kích thích nàng bị bắt lớn lên Rốt cuộc nàng là Thượng Quan Viện nữ nhi Thông minh tài trí luôn là không thua cấp bất luận kẻ nào Chính mình 5 lần 7 lượn treo đùa Cũng chỉ là làm nàng tức muốn hộc máu Lại không có làm nàng mất đi lý trí Từ từ nàng trong miệng bộ ra một chút tin tức chia so lên trời đều còn khó. Hôm nay, là ở chất vấn chính mình thời điểm, bởi vì hoài nghi, cho nên nàng mới lộ ra như vậy cảnh cáo chung mang theo nồng đậm đề phòng cùng đau thương biểu tình, lập tức chấn chủ hán. Ba năm trước đây giang nam, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì cái gì làm Vân Linh Huyền có như vậy đã thay đổi. Đối thượng nhân ra như suy tư gì chung mang theo quan tâm, Linh Huyền hai mắt có chút không được tự nhiên né tránh. Mới vừa rồi, là nàng mất đi bình tĩnh, Chỉ là bởi vì nàng tổng cảm thấy bên người bị một cổ không yên ổn cấp bao vây lấy, liền như kiếp trước chính mình, đối mạc sĩ lăng hiên cái gì đều không hiểu biết, lại ngây ngốc trả giá hết thảy. Mà hiện tại, trước mắt người đối chính mình rõ như lòng bàn tay, thậm chí có thể dễ dàng khống chế chính mình hỉ nộ, mà chính mình đối hắn lại liền cơ bản nhất tin tức cũng không biết. Loại này vô lực cảm giác giống như là chính mình hết thảy bị người không chế được, như thế nào đều tránh thoát không thai. Nàng không thích cái loại cảm giác này, cái loại cảm giác này làm nàng quá vô lực liên quan tràn ngập hoảng sợ. Người đối vân gia nếu là không có gì mục đích, về sau liền không cần tái xuất hiện ở vân gia thu liễm chính mình cảm xúc. Linh huyên lạnh lùng nhắc nhở nói, này ba năm, làm ngươi ra vào vân gia phương tiện, là bởi vì ta cố ý cho đi. Ba năm lúc sau, vân gia đại môn mở ra, vân gia nếu là còn cái dạng này nói, tin tưởng có người tưởng lấy ta mạng nhỏ, đó là dễ như trở bàn tay. Người tiếp theo muốn như vậy dễ dàng tiến vào vân gia, đó là không có khả năng, không khỏi không cần thiết phiền thoái. Ngươi vẫn là về sau không cần lại tiến vân ra. Vân ra đại môn mở ra, như vậy tỏ vẻ, nàng đã làm tốt hết thể ứng đối chuẩn bị, tuyệt đối sẽ không làm chính mình ở vào như thế. Tiểu nha đầu, có một số việc, ngươi càng là muốn tránh khai, càng là không có khả năng. Mắt đen lóe một chút, hắn thấp giọng than nhẹ một tiếng, có chút bất đắc gì nói, huyên huyên, có một số việc, không phải không tới gần, là có thể giải quyết. Ngươi có ý tứ gì? Tổng cảm thấy hắn có chuyện gì gạt chính mình, thần bí hề hề. Trường 80 sau lén lút. Chính là bởi vì hắn cái loại này hiểu biết hết thể lại không rõ nói bộ dáng, làm nàng chán ghét. Người này là chính mình trọng sinh lúc sau, duy nhất gặp được không chứng số, là ở kiếp trước chưa từng xuất hiện, cho nên nàng có loại vô lực không chế cảm giác, mới nghĩ làm hắn rời xa, không cần ở chính mình bên người xuất hiện, miễn cho sẽ phá hủy chính mình ăn bài. Đối vân phủ, mạc sĩ lang hiên, thượng quan gia sự tình, nàng đều rõ như lòng bàn tay, ứng phó lên, trong lòng cũng coi như là nắm chắc. Nhưng chính là trước mắt mang theo cái khăn đen nam tử, làm nàng có một loại vô lực không chế lại hoàn toàn không hiểu biết cảm giác, tổng cảm thấy hắn chính là chính mình báo thủ trước ngại, cho nên mới muốn cho hắn rời đi. Huyên huyên, đừng hỏi vì cái gì, ta chỉ nói cho ngươi, ta tuyệt đối sẽ không thương tổn ngươi, cũng sẽ không nhìn vân ra người bị khi dễ, làm cha mẹ ngươi lưu lại đồ vật bị người khác cướp đi, ta sẽ bảo vệ tốt hết thể hắn hai mắt một sửa phía trước lạnh băng, mang theo một cổ xưa nay chưa từng có nóng cháy, thiếu chút nữa bỏng rát linh huyên. Đối mặt như vậy quan tâm ánh mắt, Linh Huyên rất muốn dựa vào qua đi, bởi vì nàng quá mệt mỏi. Nhiều ít cái đêm khuya mộng hồi, nàng đều nhớ lại kiếp trước trên đoạn đầu đài huyết tinh, vài lần sợ hai chuyện như vậy sẽ lại kiếp này tái diễn, cho nên nàng thường thường đêm không thể ngủ, chỉ nghĩ báo thù rửa hận, vặn ngã mạc sĩ lang hiên, mới làm cho chính mình có cái an ổn giấc có thể ngủ, có thể không bao giờ sợ bị người khi dễ, bị người nhớ thương. Nàng rất mệt, rất muốn có cái dựa vào, rất muốn làm người giúp đỡ nàng chia sẻ. Ở chết quá một hồi lúc sau, đối với vân gia hết thảy, nàng xem cũng không trọng, chỉ cần có thể vì nàng báo thủ, nàng cam nguyện đưa lên vân gia hết thảy. Chính là, không có vân gia hết thảy, nàng cung yên nhi ở kinh thành căn bản vô pháp dừng chân. Cha mẹ lưu lại đồ vật, thế nhưng thành dâu dịa, ném không được, bỏ không xong, làm nàng tầm sinh bất đắc dĩ. Liên chính ngươi là ai đều nói không nên lời, ngươi cảm thấy ta sẽ tin tưởng ngươi nói sao. Thiếu chút nữa bị hắn chân thành tha thiết ngự khí cấp mê hoặc ở. Linh Huyên càng thêm chán ghét hắn. Hắn cùng kiếp trước mạc sĩ Lăng Hiên có cái gì khác nhau, lúc ấy mạc sĩ Lăng Hiên cũng là giả vờ thần bí, cuối cùng bại lộ ra chính mình thân phận, cứu vứt chính mình với nước lửa bên trong, mới làm chính mình một vài lại, lại mà tam rơi vào hắn bẫy dập bên trong, thành thiên hạ nhất buồn cười người. Nhìn trước mắt giống như tiểu con nhím đối với chính mình lộ ra gai nhọn vân Linh Huyên, người tới bất đắc dĩ cười khổ một chút, thâm giọng nói, không phải ta không nghĩ nói cho ngươi, mà là thời cơ chưa tới. Đều là cái quỷ gì lấy cớ, người tốt nhất đừng tái xuất hiện ở vân gia Nếu là người dám tái xuất hiện một lần, ta tất nhiên làm người bắt người gặp quan Chỉ mong trong kinh thành quan viên là không quen biết người linh huyên lạnh lùng cảnh cáo một tiếng lúc sau Liền xoay người rời đi, cũng mặc kệ mất mặt ra ở trong nhà sẽ thế nào Nhân gia đối vân gia chỉ sợ so nàng đối vân gia còn muốn quen thuộc đi Này 3 năm tới, nhưng đem vân gia người cấp coi rẻ cùng một người đều không tồn tại dường như Chính mình vẫn là đường xen vào việc người khác hảo nhìn quận cường rời đi bóng dáng nhân gia đứng ở trong đêm đen trừ bỏ cười khổ thật sự liền những câu nói đều cũng không nói ra được chủ tử vì sao không cùng vân đại tiểu thư nói rõ ràng đâu một đạo hắc ảnh giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện ở hắc ý lìa nhân bên người thấp giọng dò hỏi xem nàng kia để phòng bộ dáng sẽ tin tưởng ta sao ta nói nàng đại khái liền thật sự cho rằng ta là bịa chuyện lừa gạt nàng còn không bằng không nói miễn cho về sau nhìn thấy ta Cùng nhìn thấy địch nhân dường như đâu vốn nên quang minh chính đại, hiện giờ lộng hắn cùng tặc dường như, này rốt cuộc tính sao lại thế này đâu. chương 87-3 năm lúc sau, Linh Huyên là mặc kệ nhân ra trong lòng ý tưởng, chỉ biết chính mình cần thiết muốn ngủ ngon, bởi vì nàng còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh đâu. ngày hôm sau, ở trong phủ các vị nha hoàng gã sai vặt hương phân dưới ánh mắt, Linh Huyên làm cùng bá mở ra nhắm chặt 3 năm đại môn, thân xuyên màu xanh lơ theo đông sen váy lụa, ở trà nhi nâng hạ, chậm rãi ra vân ra đại môn. Mang theo Linh Yên cùng nhau, hướng vân phủ đi. Vân gia đại môn mở ra tin tức, lập tức liền thành toàn bộ kinh thành nhất đứng đầu đề tài. Bọn họ đều ở tò mò, mở ra vân gia đại môn vân gia, là ở kinh thành quyền quý biến mất đầu, vẫn là tiếp tục năm đó thần thoại, so trước kia lợi hại hơn. Đã sớm bóp nhật tử ở tính người, ở nghe được vân gia đại môn mở ra sau, tâm tình là khác nhau. Có rất nhiều ở trong tối hỉ có thì tại nghĩ, vân gia đại tiểu thư đã 13, giữ đạo hiếu nhật tử qua, cũng nên đính hôn. Nếu là có thể nạp nàng một cái thương nữ làm tiếp, đó là xem ở nàng bạc triệu ra tài thượng, bằng không, ai sẽ nạp thương nữ vào cửa đâu, đó là mất mặt sự tình đâu. Thượng quan phủ Ừ, Vân Linh Huyên nói thật dễ nghe, cái gì giữ đạo hiếu, nhưng không thấy được nàng đối ngoại tổ mẫu, ông ngoại có cái gì hiếu tâm, nhìn xem lần này, nàng là có vào hay không. Thượng quan phủ đại môn tiêu thị ở biết Vân gia đại môn mở ra, Vân Linh Huyên ra cửa lúc sau, liền kêu ngạo kêu gạo, nghĩ đến lúc đó mặc kệ Vân Linh Huyên tới hay không. Đều cho nàng ấn cái tội danh, xem nàng đắc ý không được ý. Đừng ngồn nào, xem ngươi, giống bộ dáng gì đâu. Thượng quan lão phu nhân sinh ra không cao, nhưng mấy năm nay ở Kinh Thành ở, kiến thức nhiều, cũng bắt đầu học nổi lên giảng quy củ, lấy trương hiển chính mình thân phận bất đồng. Huyên nhiên nếu là không có tới, liền sai người đi vân ra bẩm báo một tiếng, liền nói là ta cái này tổ mẫu tưởng nàng, hà tất đem sự tình nháo thiên hạ đều biết đâu. À, phái người đi báo cho vân linh huyên kia còn không phải muốn cho toàn bộ kinh thành người đều biết vân linh huyên bất hiếu sao. Tiêu thị ở trong lòng nói thầm, biết đó là lao phu Úi nhân thủ đoạn, cũng minh bạch chính mình hiện tại thân là con dâu, là đâu không lại nàng, cũng chỉ có thể là ấp úng gật gật đầu nói, con dâu nhớ rõ, đợi lát nữa liền phái người đi thỉnh. Ta nhưng cảnh cáo ngươi, nhìn đến vân linh huyên, đừng kêu kêu quát quát, nếu là chọc giận nàng, hối hận sẽ là ngươi thượng quan lão phu Úi nhân lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái lúc sau, mạn hàm cảnh cáo nói. Cựa quan yên lam ở một bên ngay xong, to mò nhìn chính mình tổ mẫu, tổng cảm thấy nàng là lời nói có ẩn ý, giống như ở làm cái gì tính toán đâu. Con dâu có cái gì hả hối hận, nàng căn bản không đem ta cái này mợ xem ở trong mắt, 5 lần 7 lượt đối ta vô lệ đến cực điểm nói lên điểm này, tiêu thị trong lòng tức giận liền không đánh một chỗ tới, nghĩ như thế nào mới có thể hung hăng hạ vân linh huyên mặt ngui, làm tốt chính mình xả giận, Muốn cho nàng lập quy củ nhật tử còn lâu dài đâu, Ngươi nóng lòng nhất thời làm cái gì. Thượng quan lão phu nhân trong hai mắt hiện lên một tia sắc bén, không nhẹ không nặng nói.